Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 83 mở quét thật ra Hai người không biết là Chủ sạp này chế tạo công nghệ Đã lên tới cấp 4 Chế tạo ra level 30 lương phẩm trọng kiếm tỷ lệ Đã tăng lên tới 40% Chế tạo ra level 30 tinh phẩm trọng kiếm tỷ lệ Cũng đạt tới 4% Cho tới cấp độ sử thi trọng kiếm Tạm thời còn chế làm không được Cũng chớ xem thường rồi này 40% tỷ lệ. Hiện giai đoạn, tuy nói lưu lạc ra không ít bản vẽ, nhưng là, so với toàn bộ nhân tục tới nói, như cú thiếu hụt, đối với những thứ kia nguyên liệu giá cả, căn bản là không tạo được ảnh hưởng. Cũng vì vậy, chế tạo một lần level 30 trọng kiếm tài liệu chi phí, bất quá mới 6 kim mà thôi. 6 kim một lần 40% tỷ lệ ra lương phẩm Chợt nhìn tựa hồ 10 kim bán phá giá có chút lỗ vốn Nhưng là Đừng quên Còn có 60% tỷ lệ là có thể chế tạo ra vật phàm level 30 trọng kiếm Những thứ này vật phàm trọng kiếm Bán được hệ thống cửa hàng Có thể thu trở về một kim 50 ngân Đắt như thế Chi phí nhưng là thấp xuống một mảng lớn Cho nên Đối với Mạc Thiếu Quân mở ra mười kim một cái giá cả. Chủ sạp này ngoài mặt một bộ nhức nhối vẻ mặt. Trên thực tế. Đáy lòng đã vui vẻ nở hoa. Không kiếm tiền không cần kiếm tiền. Đúng như Mạc Thiếu Quân nói. Thăng cấp kỹ năng mới là đạo lý cứng rắn. Chỉ cần có thể bảo đảm không lỗ vốn. Chỉ cần có thể có đủ tài chính thu mua tài liệu. Kiếm tiền. Có là cơ hội. Và lại nói. Còn có 4% tỷ lệ có thể chế tạo ra level 30 tinh phẩm kiếm to tới đây. Này tinh phẩm kiếm to. Một cách có thể bán mấy trăm kim đây. Cũng vì vậy. Ba người một phen sau khi thương nhì Lưu lại mạc thiếu quân tiếp tục tìm nguồn hàng hóa. Chí tôn bảo mang theo chủ sạp này. Quay trở về lại có ra cửa hàng. Vì sao đi cửa hàng treo máy trở lại cửa hàng. Mở ra tự động thu mua chức năng. Sở hữu level 30 lương phẩm giả bộ Hết thảy đều là 10 kim tệ Cho tới level 30 tinh phẩm trăng Cũng thu mua 300 kim một món Đắt như thế Chủ sạp này căn bản là không cần tân tân khổ khổ bày sạp Trực tiếp ở nơi này trong cửa hàng chế tạo là được Tạo ra lương phẩm cùng tinh phẩm trọng kiếm Qua tay bán cho cửa hàng Dễ dàng hấp lại tài chính còn chế tạo ra rác rưởi vật phàm giả bộ. Cấp độ xử thi thì nữ có thể trực tiếp hỗ trợ bán cho hệ thống. Phân văn không ít. Tài liệu giống nhau tại trong cửa hàng giải quyết. Này không. Sửa đổi một hồi gửi bán tiền phí tồn sau đó, trí tôn bảo trở lại quảng trường, một tiếng giống to, phát ra quảng cáo. Lại có ra cửa hàng thời hạn phúc lợi đại hạ giá. Gửi bán tiền phí tồn thấp tới 4%. Nhiều loại tài liệu tiền phí tổn thấp tới 3% Hoan nghênh tới là 4% Đây là không kiếm tiền à, Nhiều loại tài liệu còn xuống đến 3% Đây là lỗ vốn lấy lại a dĩ nhiên Đều không ngoại lệ Những tài liệu này Đều là chế tạo level 30 trọng kiếm tài liệu cần thiết Chỉ cần người chơi ở chỗ này gửi bán lên Đến lúc đó Chủ sạp này trực tiếp tại cửa hàng mua là được rồi Không bước chân ra khỏi nhà quét kỹ năng Này phục vụ Hơi kém không đem chủ sạp này cho mừng như điên Chủ quán cao hứng Quét hiệu suất tăng lên Nóng lòng cầu mua trang bị Nóng lòng quét nữ thần tiền trí tôn bảo Tự nhiên cũng rất cao hứng Nhưng là Bọn họ cao hứng Kia hơn mười ra cửa hàng lão bàn coi như khó chịu Mẹ nhà nó Người này cũng quá tàn nhẫn đi Tiền phí tổn 4%. Đây là không kiếm tiền A mỗi ngươi A. Hoàng tuyển không là đồ tốt. Hắn đồng đội cũng không có một cách là đồ tốt. Khốn kiếp A ngăn chặn hắn. Cần phải ngăn chặn hắn. Nào có làm ăn không kiếm tiền đạo lý. Còn có để cho người sống hay không như thế ngăn chặn nếu không. Chúng ta cũng xuống đến 4% biến. Lão tử tiêu xài hơn một triệu mở cửa hàng. Có thể không phải là vì làm từ thiện lau. Vậy còn ngăn chặn cái sắm bị trí tôn bảo này không hề buôn bán uy của hành động dẫn điên lên. Nhưng là. Có thể làm sao đúng như thương nhân kia nói. Tiêu xài nhiều kim tệ như vậy mở cửa hàng. Kia là để kiếm tiền. Có thể không phải là vì đấu khí. 4% tiền phí tổn. Căn bản cũng không kiếm tiền. Cho tới 3%. Vậy càng là lỗ vốn kinh doanh Cho nên Không người xuống giá Cho nên tại trí tôn bảo phúc lợi đại hạ giá dưới sự kích thích Một đám lại một bảy người chơi tràn vào lại có ra cửa hàng Một nhóm lại một đống hàng hóa đặt tới rồi trên giá hàng Trong này Tự nhiên cũng không thiếu được chế tạo level 30 trọng kiếm tài liệu Không riêng gì level 30 trọng kiếm Đi ra ngoài tìm nguồn hàng hóa mà thiếu quân thu hoạch rất phong phú. Hơn 20 tên nắm giữ trang bị chế tạo kỹ năng người chơi. Lục tục chạy đến lại có ra cửa hàng. Bắt đầu ở nơi này nằm vùng chế tạo trang bị. Hơn 20 người toàn lực chạy. Tên kia. Căn bản là không cần chí tôn bảo cùng mạc thiếu quân đi ra ngoài tìm nguồn hàng hóa. Chỉ là hướng chiến đội cùng chung bên trong không gian ném trang bị đều không giúp được. Bên này, level 30 lương phẩm giả bộ từng món một ném vào chiến đổi cùng chung không gian. Bên kia, Nam Sơn Đại Vương toàn lực khai hỏa đem chiến đổi cùng chung bên trong không gian trang bị bán phá giá vào trong tiệm cầm đồ. Hiểu suất, đã thức dậy. Còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Level 30 lương phẩm giả bộ. Một món có thể bán ba mai nữ thần tiền. Mười giờ quét xuống. Không sai biệt lắm có thể quét 100 ngàn nữ thần tiền. 100 ngàn không đủ a không có cách nào chỉ có thể như vậy buồn sầu. Sớm biết liền lưu mấy tờ vũ khí chế tạo bản vẽ người nào nói không phải sao. Ban đầu. Vì hấp lại tài chính. Mọi người cầm trong tay tích chứ bản vẽ toàn bộ vứt bán ra. Căn bản là không có ngờ tới mình cũng có đại lượng yêu cầu những thứ này rác rưởi trang bị thời điểm. Đây nếu là lưu lại mấy tờ trang bị chế tạo bản vẽ. Đây nếu là có thể để cho tiểu nhị chính mình chế tạo. Có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Giờ phút này, nói những thứ này nữa đã muộn. Chỉ có thể cầu nguyện những thứ này chế tạo sư môn có thể nhiều chế tạo ra một ít tinh phẩm trang rồi. Những thứ kia level 30 tinh phẩm trang. Nhưng là có thể bán ra 6 mai nữ thần tiền thứ tốt 100 cách một ngàn cách mười ngàn cách đầu đầy mồ hôi hai người. Căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi. Không ngừng đem trong cửa hàng trang bị nhét vào chiến đội cùng chung không gian. Cũng may mắn hai người là một cách chiến đội. Có thể cùng chung tại trong cửa hàng lấy ra vật phẩm quyền lợi. Nếu không. Chỉ là trí tôn bảo một người. Căn bản là không giúp được. Phó bản bên trong. Nam Sơn Đại Vương nhưng chính là thật không giúp được. Lau! Hai người các ngươi đừng thúc giục A. Các ngươi là hai người. Ta chỉ có một người A. Đội trưởng! Mang đến người hỗ trợ A hỗ trợ chung nhỏ. Chỗ này của ta tạm thời không có quá lớn nguy hiểm. Ngươi trước đi giúp Nam Sơn Đại Vương đi cân nhắc một chút. Hoàng tuyển tự nhận là bây giờ còn thủ ở. Liền đem chung nhỏ cũng phải đi sảng khoái phô. Theo Nam Sơn Đại Vương cùng nhau quét nữ thần tiền. Hai người cùng nhau quét. Hiệu suất trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Kia nữ thần tiền. Hoa lạc lạc rơi vào trong túi đeo lưng. Vậy kêu là một cái thoải mái bên này. Liên tục giữ mấy làn sóng hoàng tuyền, Đã sớm quen thuộc này hình thức chiến đấu. Một người nữ thần bảo hộ pho tượng. Không có áp lực chút nào. 39 sóng đã sớm kết thúc. bốn mươi sóng phủ xuống bốn con le vồ bốn mươi bốt đổi mới đi ra ô cầm pháp trưởng đi chết rầm rầm rầm nổ lôi chú dấn quái long đảm lượng ngân thương một trận loạn đâm vậy kêu là một cách bạo lực không tới hai phút thời gian bốn con le vồ bốn mươi bốt toàn bộ toi mạng hắt hắt không hổ là sơ sơ sơ cấp độ khó bốt Bốn con bốt vậy mà nổ mười lăm cách le vô bốn mươi sử thi trăng. Bốn mươi cách le vô bốn mươi tinh phẩm trăng. Sáu mươi cách le vô bốn mươi lương phẩm giả bộ. phát ha. Bảy trăm bốn mươi mai nữ thần tiền tới tay. Ô còn có hai quả lam thủy tinh ha. Không tệ. Một ngàn nữ thần tiền tới tay thống kê xong rồi này một làn sóng bốt mang đến lợi nhuận. Hoàng tuyển. toét miệng cười to. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 84 độ tiến triển tăng vọt thủ qua thứ mươi sóng bốt quái. Phía sau áp lực chợt giảm bớt. Tuy nói bởi vì cấp bật đạt tới level 40. Những tinh anh này tiểu quái đều có cấp hai tiêu chuẩn. Nhưng là. Giống như vậy tinh anh tiểu quái. Hoàng tuyển ở nơi này trong phó bản đáp diệt nơi nhiều. Phòng thủ hữu kinh vô hiểm. Sở dĩ nói hữu kinh vô hiểm mà không phải dễ dàng nhiên ếch, là bởi vì trí lực quái duyên cớ. Thứ 43 sóng. Đổi mới ra trí lực hệ hỏa diễm áp ma. Này 100 con hỏa diễm áp ma. Hơi kém không đem hoàng tuyển tiêu diệt. Quá trình rất kinh hiểm. Khi này sóng hỏa diễm áp ma đổi mới đi ra thời điểm hoàng tuyển một lần cho là đây là chút ít lực lượng hệ quái vật. Không pháp trường. Xích tay không. thân cao thể trắng, đầy mặt hung tướng, thấy thế nào đều không theo trí lực hệ không liên quan. vì vậy, ý theo nguyên bản tiết tấu, hoàng tuyền tại những ngọn lửa này ác ma tiến vào một trăm mễ phạm vi thời điểm vung lên, hai đòn nổ lôi chú đánh tới, rồi sau đó liền muốn hướng nam vừa chạy đi, nhưng là ngay tại nổ lôi chú đánh ra đi đồng thời, sầm sầm sầm. Một vòng trọng pháo bắn quét tới. À. Không phải bắn phá. Là bắn phát một. 50 cái cuồng bạo đại hỏa cầu. Đánh vào hoàng tuyền trên người. 80-80-80. Quái vật cấp bậc tăng cao. Kỹ năng cấp bậc cũng tương ứng tăng cao. Đồng dạng là kỹ năng phán định thất bại. Nhưng là. Này đại hỏa cầu đánh ra cơ sở tổn thương. Đã tiêu thăng đến 80 điểm. liền một tour này tập hỏa đi xuống, hoàng tuyển lượng máu sụt đột ngột 400 không điểm, ít đi một phần ba. Thêm huyết cũng may mắn thể giả nghề nghiệp hệ thống có thể hồi phục năng lượng giá trị. Ở nơi này 50 ký đại hỏa cầu dưới sự công kích Hoàng tuyển khôi phục 8 điểm năng lượng giá trị. Nếu không, căn bản là có đầy đủ năng lượng giá trị phóng ra hồi phục chu Hai đòn hồi phục chu đem sinh mệnh giá trị hồi đầy. Rồi sau đó, lại vừa là một cách nổ lôi chú. Đem phía nam này 25 chỉ hỏa diễm áp ma kéo gần chiến đấu phạm vi. Lại tới đang chuẩn bị phóng ra nổ lôi chú đem mặt tây kia cuối cùng 25 chỉ hỏa diễm áp ma kéo vào chiến đấu hoàng tuyển. Trong lòng đột nhiên lói lên một tia sợ. Hãy cảm giác, cảm giác này khiến hắn động tác hơi chậm lại, dừng lại làm phép. Cũng may mắn hắn không có làm phép. Nếu là đem này 25 chỉ hỏa diễm áp ma cũng kéo vào chiến đấu phạm vi Vậy coi như xong đời 100 con hỏa diễm áp ma Một vòng tập hỏa đi xuống Ước chừng có thể đánh ra 800 không điểm thương tổn Hai đợt tập hỏa đi xuống Coi như hoàng tuyền cho mình cuồng thêm huyết Cũng sống vậy là một chết 1.600 không tổn thương đã vượt ra khỏi hoàng tuyền phạm vi thừa nhận sầm sầm sầm Không có gặp phải đà kích. Này 25 chỉ hỏa diễm ác ma. Đem ma trảo đưa về phía pho tượng nữ thần. 25 mai cuồng bảo đại hỏa cầu. Đánh ra. Vỡ ra. 1374-1374-1374. Chỉ là một vòng tập hỏa pho tượng nữ thần cuồng xuống 17% sinh mệnh giá trị. Không có cách nào này pho tượng nữ thần trí lực là số 0. Phòng nữ ma pháp lực cũng là không Bị đánh ra cao như vậy tổn thương chuyện đương nhiên Kỹ năng đi qua chính là phổ công Này 25 chỉ hỏa diễm ác ma Hướng pho tượng nữ thần Vọt tới Bên kia Hoàng tuyển cũng ở đây dành thời gian dọn dẹp chính mình chung quanh kia 75 chỉ hỏa diễm ác ma Cấp hai quái vật Chỉ cần 5 giây là có thể trở về hai điểm năng lượng giá trị 5 giây Hồi phục chú có thể trở về 1.142 năm điểm sinh mệnh giá trị. 1.142 năm điểm sinh mệnh giá trị. À! Không đúng. Hỏa diễm ác ma phóng ra đợt thứ hai tập hỏa thời điểm. Đã là thứ 6 giây. Có thể lại thêm một lần huyết. Tổng cộng là 1.371 không điểm chữa trị lượng 1.371 không. Năng lượng giá trị cấp 3 có thể hạ xuống 7% tổn thương. có thể gánh vác 92 chỉ hỏa diễm ác ma tập hỏa đà kích tám con. Cần phải đánh chết tám con mới có thể xông trong lòng đang tính toán, động tác cũng không dừng. Hoàng Tuyền sung phong một cái, Đã vọt vào trong bầy quái vật. Đoàng đoàng đoàng không có năng lượng giá trị hỏa diễm ác ma, huy động lên mọc đầy trông cánh tay đập về phía Hoàng Tuyền. Phản kích đà loa ồ a Hoàng Tuyền buồn rầu phát hiện Một tour này tập hỏa đi xuống. Phản kích đà loa cũng không có kích động. Những ngọn lửa này áp ma. Bên trong không có vũ khí. Đà kích khoảng cách ngắn không có cách nào nhìn. Cũng vì vậy. Một tour này tập hỏa số lượng. Cũng không có đạt tới 13 lần. Cũng không có kích động phản kích đà loa. Chỉ có thể chờ đợi vòng kế tiếp rồi. Này nhất đẳng đợi chừng một 8 giây. Chí lực hệ quái vật tốc độ công kích tựu là như này chậm. Năm giây sau. Phản kích đà loa cuối cùng kích phát. Oanh. Mảng lớn đỏ tươi tổn thương con số bật đi ra. Cùng lúc đó. Đổ máu cũng ở đây phát uy. Đoàn đoàn đoàn. Bốn con hỏa diếm áp ma ớt tiếng ngã xuống đất. Còn kém bốn con. Tiếp tục ngay tại hoàng tuyền cố gắng dọn dẹp hỏa diếm áp ma đồng thời. Phía tây. kia hai chỉ hỏa diễm ác ma. đối diện pho tượng nữ thần điên cuồng đả kích ba trăm hai một vòng phổ công tập hỏa pho tượng nữ thần lại xuống 800 không huyết thanh máu đã té rồi 79%. mươi năm giây sau lại một vòng phổ công tập hỏa pho tượng nữ thần lại hàng 4% trăm sinh mệnh giá trị còn dư lại bảy phần trăm Hoàng Tuyền bên này nhi còn cần đánh chết bốn con hỏa diễm áp ma. Tới kịp không dầm rầm rầm Ngay từ đầu kia 50 con hỏa diễm áp ma năng lượng giá trị. Đã hồi phục. 50 cách đại hỏa cầu. Đánh tới. Đánh nát hoàng bốn 400 không điểm sinh mệnh giá trị. Nhưng cũng chính là bởi vì này vòng tập hỏa phản kích đà loa kích phát. ầm đổ máu bên dưới lại có bốn con hỏa diễm áp ma toi mạng. Sau một khắc, âm lại vừa là một vòng tập hỏa, lại vừa là một cái phản kích đà loa. Lần này, đổ máu trực tiếp giết chớp nhón 5 con hỏa diễm áp ma, đánh chết 13 con. Nguy hiểm đã không còn tồn tại. giết cho mình đập một cái tiểu tử mình. Cùng lúc đó, hoàng tuyền một cái nổ lôi chú, đánh về phía mặt tây kia 25 chỉ hỏa diễm áp ma, đưa bọn họ cửu hận độ Dẫn tới trên người mình. Rồi sau đó. Phản kích đà loa điên cuồng xoay tròn. Hồi phục chú. Vàng trói lọi. Hai phút sau kết thúc chiến đấu. Lau. May mắn cho pho tượng nữ thần cường hóa 100.000 sinh mệnh giá trị. Bằng không. Hiện tại đã thua nhìn chỉ còn lại 50% sinh mệnh giá trị pho tượng nữ thần. Hoàng tuyển lòng vẫn còn sợ hãi lau một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá. Như đã nói qua Này pho tượng nữ thần nhưng thật ra vô cùng thích hợp làm khiên thịt Đến phía sau Nếu là gánh không được mà nói Có thể để cho này pho tượng nữ thần gánh quái a Cường hóa Còn phải tiếp tục cường hóa này pho tượng nữ thần đi cường hóa không có tiền Còn phải chờ một chút Này nhất đẳng chờ đến thứ 45 sóng kết thúc Tại Nam Sơn Đại Vương cùng chung nhỏ không ngừng dưới sự cố gắng Chiến đội cùng chung bên trong không gian. Nhiều hơn 10.000 nữ thần tiền. Vừa vặn. Hoàng tuyển trên người lương phẩm trở về thành lò thạch cũng đã làm lạnh rồi. Sông tiêu xài hơn 3 phút. Vọt tới nữ thần thần điện. Lại tốn một phút. Đem 10.000 nữ thần tiền đập vào. Rồi sau đó. Điểm kích sử dụng trở về thành lò thạch. Hoàng tuyển vội vã quay trở về pho tượng nữ thần nơi. Cha nhìn một cách pho so tượng nữ thần thuộc tính, Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Lần này cường hóa là phòng ngự thuộc tính. Mười ngàn nữ thần tiền, mang đến một ngàn điểm lực phòng ngự vật lý cùng năm trăm điểm phòng ngự ma pháp lực. Khiên thịt đã chế tạo thành công. Cao như vậy lực phòng ngự. Nhìn trước mắt, những thứ kia tinh ảnh tiểu quái. Bất kể là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích. Hết thảy đều là không phá vỡ Đã như thế Loại trừ kỹ năng có thể đối với pho tượng nữ thần tạo thành tổn thương bên ngoài Phủ công Đã không nhìn Thứ 46 sóng Đổi mới đi ra Lại vừa là trí lực quái Mượn pho tượng nữ thần này thịt heo lá trắng Hoàng tuyển ung dung vượt qua Thứ 47 sóng Thứ 48 sóng Thứ 49 sóng Lê mươi 51, ầm ầm đánh tới. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 85 tiếp tục bão Lê mươi 51, rất châu bò sao nhìn theo bốn tòa nơi cửa thành đổi mới đi ra bốn con khổng lồ ác ma. Hoàng tuyển cười lạnh một tiếng, giết trường thương run lên, hoàng tuyển hướng cửa bắc phóng tới. Không dẫn quái rồi hả, không cần dẫn. 20 vạn huyết, ngàn điểm vật phòng pho tượng nữ thần. Đó là tuyệt đối chịu đựng thảo. Tuyệt đối kháng đánh. Chỉ những thứ này mới le level 50 áp mà. Cho dù là bốt. Cũng có thể chọi cứng. Hơn nữa. Theo gánh tinh ảnh tiểu quái so sánh. Gánh bốt càng là dễ dàng. Trung quỷ, Bốt số lượng so với tiểu quái ít hơn nhiều rồi. Đánh ra tổn thương thật sự là có hạn. Cũng vì vậy. Hoàng tuyền trực tiếp xông ra ngoài. Hướng cửa bắt cái kia áp ma phát động đà kích. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là tiết kiệm thời gian. Trung quy, đây chính là level 54, tổn thương vẫn là khá cao, đánh vào người vẫn là đau. Đây nếu là bốn con mở hết. Làm không tốt. Chữa trị áp lực quá lớn dưới tình huống. Cũng chỉ có thể đứng tại chỗ phóng ra hồi phục nguyện rùa. Nói như vậy, nhưng là không còn có thất bại ra. Gì đó phản kích đà loa bốn con bốt Yêu cầu ước chừng bốn vòng đà kích tài năng kích động một lần phản kích đà loa Hiệu suất kia Thấp không thể nhấn nhịn dáng vẻ này hiện tại giết trường thương run lên chọc vào rồi này ác ma trên người 89 không hổ là level 50 bốt Lực công kích gần 600 điểm hoàng tuyền Một thương thống hạ đi Vậy mà mới chọc ra 89 điểm thương tổn Đây là hơn 500 điểm lực phòng ngự a. Tại Hoàng Tuyền phát động công kích đồng thời, âm ác ma bên trong chạm đao bổ xuống. 260 chạm đao đao đến tấm thép rồi. Hoàng Tuyền lực phòng ngự tuy nói không có này ác ma cao, nhưng cũng không hàm hồ. Không chỉ phòng ngự cao, huyết cũng nhiều, 12000 huyết, liền ác ma này phát ra, đều đều không điều. Cho tới hồi phục chú, tạm thời căn bản là không có cần thiết. Cho nên, giết sưu sưu sưu, long đảm lượng ngân thương hóa thành một chút hàn mang tại áp ma trên người bão ra từng đảo huyết hoa. Tốc độ đánh quá nhanh. Này long đảm lượng ngân thương, bản thân liền là một giây một lần tốc độ đánh. Hơn nữa hoàng Tuyền kia gần 400 điểm bén nhảy cùng với nữ thần hào quang thêm 10% tốc độ đánh. Một phen đi xuống, long đảm lượng ngân thương đánh ra tốc độ. Đã đạt đến không 66 giây một lần hung tàn rất Không chỉ có phổ tông Còn có kỹ năng Lực lượng hệ hắc phong ba phủ tuy nói mới 5% tỷ lệ phát động Trung bình 20 lần đả kích mới có thể kích động một lần Nhưng là Tính cả hoàng tuyền tốc độ đánh mà nói 13 giây một lần vẫn là có thể bảo đảm Càng ngưu là đâm lưng 4 giây kích động một lần đâm lưng liền này tần số để những cái khác mẫn người nhìn đến hâm mộ chết đả kích sắc bén phòng ngự cường hãn lượng máu siêu dày này áp ma gặp hoàng tuyển tên biến thái này xem như ngã huyết môi hai phút đều không chống đến liền hét thảm một tiếng ngoỏm củ tỏi rồi nhặt vật phẩm trở lại pho tượng nữ thần lại tới một cái cũng liền tám phần nhiều chung mà thôi này bốn con le vồ năm mươi bốt Liên toàn bộ chết thảm ở bên trong hoàng tuyền, Cho tới theo khai chiến trọi cứng đến bây giờ pho tượng nữ thần Sinh mệnh giá trị còn dư lại ước chừng 70% Mới giúp 6 vạn huyết Quá cứng rắn, Phòng ngự giá trị cao như vậy áp ma căn bản là không chém nổi Này 6 vạn huyết Tất cả đều là áp ma hít đồng kỹ năng đánh ra tổn thương 40 giây Hồi phục chú dễ dàng đem pho tượng nữ thần thanh máu hồi đầy. Hắt hắt. Chiếu cái này tiết tấu đánh xuống. Thủ đến 69 sóng. Đó là một chút vấn đề cũng không có cho tới level 71 Trong vòng 10 phút đánh chết. Dường như có chút khó khăn á xác thực. Theo U Linh nữ vương cùng sa kim trên người. Hoàng tuyển đại thể có thể tính toán ra những thứ này level 71 thực lực. Tại một cấp nữ thần hào quang dưới sự giúp đỡ, một mình đấu không có vấn đề quá lớn. Nhưng là, muốn tại trong vòng 10 phút đem bốn con bốt toàn bộ đánh chết, vậy thì có khó khăn. Hơn nữa, độ khó rất lớn. Phải nghĩ biện pháp để cao một hồi phát ra a để cao phát ra như thế nào tăng lên hệ thống. Đã cho ra biện pháp, 10 phút cách nhau đã qua. Thứ 51 sóng công thành quái đổi mới đi ra. Ở nơi này sóng công thành quái mới vừa đổi mới không bao lâu cũng liền hơn 10 giây sau đó. Hệ thống tin tức cũng vang lên. Tại nữ thần tế tự gia cúc Tân cùng chúng nữ thần tín đồ thành kính cầu nguyện xuống. Nữ thần đang ở hồi phục chúc mừng vĩnh biệt chiến đội Nữ thần hồi phục độ đạt tới 40%. Mở ra cấp hai nữ thần hào quang nữ thần. Bắt đầu phát uy Cấp hai nữ thần hào quang hạ xuống để cho hoàng tuyền thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Thật là một mảng lớn. Này cấp hai nữ thần hào quang của y lực lại đạt tới một cấp nữ thần hào quang bốn lần. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 40% lực phòng ngự trăm lực công kích 40% tốc độ đánh rời tốc độ 40% xung quanh thuộc tính. Hết thảy gia tăng 40% nhìn mình thuộc tính. Hoàng tuyền ngụm nước. Ào ào đi xuống chảy, giết tại cấp hai nữ thần Hào Quang trợ uy xuống. Hoàng Tuyền bắt đầu phát uy. Không tới một phút, liền đem này thứ 51 sóng 100 con tinh ảnh tiểu quái ngược sát. Dọn dẹp chiến trường cuồng quét trạng thái cấp hai nữ thần Hào Quang, để cho Hoàng Tuyền lực công kích cùng xung quanh thuộc tính tăng lên rất nhiều. Này phụ trợ kỹ năng uy lực, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Bá bá bá Một phen cuồng quét sau đó, hiệu quả, trồng chất đến lớn nhất. Cường thân chú. Thể lực thuộc tính 312 man lực chú. Lực lượng thuộc tính 312 nhanh chóng chú. Bén nhảy thuộc tính 224 xung quanh thuộc tính tại tăng vọt. Diễn sinh thuộc tính càng là tại tăng vọt. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã tăng vọt đến 21.780 điểm. Lực phòng ngự vật lý đã tăng vọt đến 784 điểm Lực công kích đã tăng vọt đến 1197 điểm Hoàng Tuyền biến thái đạt tới một cách độ cao mới Thứ 52 sóng quái vật tinh anh Cho dù là trí lực hệ Có thể tập hỏa đà kích trí lực quái Cũng bị hoàng Tuyền dễ dàng nhìn ép. Rồi sau đó Xoay người Hoàng Tuyền hướng cửa hàng chạy tới Chiến đội cùng chung bên trong không gian đã quét qua không thiếu nữ thần tiền Thừa dịp khoảng cách 53 sóng đội mới còn có 8 phần nhiều chung thời gian Hoàng tuyền đi tới cửa hàng Đem những thứ này nữ thần tiền hết thảy hối đoái thành lam thủy tinh Cũng để cho đã sắp muốn đầy ắp chiến đội cùng chung không gian nhàn dối mà bắt đầu Tiếp tục quét 53 sóng 55 sóng 57 sóng sơ Sơ Sơ cấp độ khó nữ thần bảo hộ nhiệm vụ đã bị hoàng tuyền giấm đạp lên tại dưới chân hoàng tuyền tại đánh quái còn lại bốn người tại cài tiền nhiệm vụ độ tiến triển một đường bão táp nữ thần tiền số lượng dự trữ cũng ở đây một đường tăng vọt tiếp tục cường hóa pho tượng nữ thần tạm thời không cần phải thứ sáu mươi sóng bốt đổi mới đi ra vẫn quy củ cũ một cái một cái xít đoàn đoàn đoàn Không tới một phút, con thứ nhất bốt ngã xuống đất mà chết. Đáng thương bốt. Cấp bậc tăng lên tới level 60 rồi. Nhưng ngay cả level 50 cũng không đuổi kịp. Level 50 áp mà. Tốt xấu còn khiêng hoàng tuyền gần 2 phút. Người này ngược lại tốt. Không tới một phút sẽ chết vỉnh lên. Thứ nhất, này level 60 bốt. Là ra giòn mỏng huyết trí lực hệ bốt. Lực phòng ngự thật sự là không đáng chú ý Thứ hai sao Dĩ nhiên là bởi vì hoàng tuyển phát ra năng lực tăng lên Này tăng lên còn chưa phải là một chút xíu tăng lên Mà là tăng vọt Lực công kích so với ban đầu tăng lên gần 600 điểm Đạt tới kinh khủng 1.197 điểm Mỗi một thương chọc ra Đều là hơn 500 điểm thương tổn Không riêng gì đả kích cao Tốc độ đánh càng là biến thái cấp hai nữ thần hào quang tăng lên 40% tốc độ đánh, hơn nữa bén nhạy thuộc tính diễn sinh ra tới 50% tốc độ đánh tăng lên. Giờ phút này, hoàng tuyền tốc độ công kích ước chừng tăng lên 90%. Long đảm lượng ngân thương tốc độ công kích đạt tới kinh khủng không. 52 giây một lần. Kinh khủng như vậy phát ra năng lực, không phải những thứ này mới le level 60 trí lực hệ bốt có thể chống lại. Này không Cũng liền bốn phần nhiều chung Bốn con level 60 bốt toàn bộ toi mạng Tuôn ra một chỗ bảo vật Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 86 70 cấp Rất biến thái level 60 bốt Rơi xuống trang bị tự nhiên Tất cả đều là level 60 Level 60 sử thi trang 18 mai nữ thần tiền một món Level 60 tinh phẩm trang Mười hai mai nữ thần tiền một món. Hơn nữa một đống lớn lương phẩm giả bộ. Này bốn con ác ma bốt. Là vĩnh biệt chiến đội tống hiến ra rồi một ngàn ba trăm năm mươi mai nữ thần tiền tổng thêm bốn khối nhi lam thủy tinh. Chờ Nam Sơn Đại Vương cùng chung nhỏ đem những trang bị này bán phá giá xuống. Hoàng tuyển kiểm tra một hồi chiến đội cùng chung không gian. Mới phát hiện. Cũng đã quét ra ba chục ngàn nữ thần tiền tới. À. cộng thêm trước mặt cho pho tượng nữ thần cường hóa phòng ngự tiêu hao 10.000 nữ thần tiền 200 phút thời gian quét qua bốn chục ngàn còn có bốn sóng còn có 400 phút theo tốc độ này quét xuống mà nói còn có thể lại quét tám chục ngàn buồn rầu không đủ a trong lòng thảo luận một chút hoàng tuyền rất cảm thấy thất vọng tính toán đâu ra đấy cũng liền 12 vạn nữ thần tiền mà thôi Coi như phía sau những thứ này công thành quái cấp bật tăng lên. Bạo rơi ra để chứa đựng chuẩn bị đều tương đối đáng tiền. Đoán chừng, chết no cũng liền 15 vạn nữ thần tiền. 15 vạn, cũng chỉ đủ bán ra một quả thần cấp trở về thành lò thạch. Người một quả thần cấp ý tưởng hiển nhiên là không có khả năng thực hiện. Hơn nữa, này còn có cách tiền đề thì là không thể lại cường hóa do tượng nữ thần thuộc tính. không cường hóa có thể không thứ sáu mươi mốt sóng công thành tiểu quái đổi mới đi ra giết thứ sáu mươi hai sóng giết thứ sáu mươi ba sóng lại giết tại mỗi vòng kết thúc chiến đấu khoảng cách hoàng tuyền cũng sẽ vội vã chạy tới cửa hàng nắm chặt vậy không đến mấy chục giây nhàn rỗi vội vã đem một bộ phận nữ thần tiền hối đoái thành lam thủy tinh như thế ba phen cho đến thứ bảy mươi sóng bốt lại sắp tới Hoàng tuyển mới thật không dễ dàng đem chiến đổi cùng chung bên trong không gian nữ thần tiền toàn bộ hối đoái thành lam thủy tinh. Này cứ như vậy. Chờ phía sau đoán chừng là rút không ra thời gian đến giúp đỡ quét nữ thần tiền. Bạch quang chợt lóe. Từ bốn tòa nơi cửa thành bốn con khổng lồ ác ma đổi mới đi ra. Cao hơn mười thước thân hình. Tựa như cùng từng con man hoang cử thú. Quanh thân thiêu đốt hỏa diễm. Nóng bỏng không gì sánh được Hơi dựa vào một chút gần Thì sẽ có hừng hực đau đớn cảm giác Không chỉ là cảm giác Còn có tổn thương Năm trăm năm trăm năm trăm Liên tiếp tổn thương con số Theo hoàng tuyển đỉnh đầu chui ra Này thiêu đốt hỏa diễm Đúng là kỹ năng Lại có thể đối với cách xa Ở ngoài mấy chục thước hoàng tuyển Tạo thành mỗi giây năm trăm điểm thương tổn Tốt tại bởi vì bốn con ác ma đều là giống vậy thuộc tính ngọn lửa này thiêu đốt trạng thái cũng là giống vậy thuộc tính vô pháp trồng chất mới để cho hoàng tuyền tránh thoát một kiếp nếu là có thể trồng chất vậy coi như là mỗi giây hai ngàn điểm thương tổn rồi mang theo như vậy trạng thái chiến đấu thất bại là nhất định rồi sông quần đấu quá nguy hiểm hiệu suất cũng thấp cho nên tiếp tục một mình đấu Long Đạm lượng ngân thương run lên, Hoàng Tuyền hướng về phía một cách liệt diễm áp ma, phát động đà kích. 197 197 197. Không hổ là level 70 cấp 3 sinh vật. Lực công kích cao đến 1197 điểm Hoàng Tuyền. Phủ tấn công tại liệt diễm áp ma trên người, nhưng chỉ có thể đánh ra 197 điểm thương tổn. Không nhiều không ít. Những thứ này liệt diễm áp ma lực phòng ngự Vừa vặn một ngàn điểm Nếu không phải nữ thần hào quang tấn thăng đến rồi cấp hai căn bản là không phá được phòng ngự giết long đảm lượng ngân thương nhanh như tia chớp kia dày đặc tiếng xé gió cơ hồ nối thành một đường Hắn ở chỗ này điên cuồng phát ra Bên kia Còn lại ba cách liệt diễm áp ma cũng tương tự đang điên cuồng phát ra Pho tượng nữ thần là kiến trúc Miễn dịch này 500 điểm mỗi giây hỏa diễm thiêu đốt trạng thái. Nhưng là. Coi như level 70 cấp 3 sinh vật. Dù là những thứ này liệt diễm ác ma là trí lực hệ. Lực công kích như cú vượt qua 1.000 điểm. Mỗi một quyền đả tại pho tượng nữ thần lên. Cũng có thể đánh ra hơn 300 điểm thương tổn. sáu cái giống như độc long bình thường cánh tay. sáu con giống như như lưu tinh quả đấm. Đánh vào pho tượng nữ thần lên Hỏa diễm bắn ra bốn phía Không tới 10 giây thời gian Lại đánh rớt này pho tượng nữ thần gần 1 phần 3 thanh máu Gần 1 phần 3 Đây chính là chục ngàn huyết a. Trong này đối với pho tượng nữ thần tổn thương lớn nhất Dĩ nhiên chính là liệt diễm áp ma kỹ năng Cấp 3 sinh vật Vừa tiến vào chiến đấu liền nắm giữ 3 điểm năng lượng giá trị Cách mỗi bốn lập tức trở lại phục hai điểm năng lượng giá trị. Hơn nữa những thứ này liệt diễm áp ma là trí lực hệ. Chỉ cần có năng lượng giá trị. liền có thể phóng ra kỹ năng. Kia kỹ năng. Mỗi một lần đánh vào pho tượng nữ thần lên. Cũng có thể đánh ra gần 300 không điểm kỹ năng tổn thương. Tuyệt đối kinh khủng. Cứ theo tốc độ này tiếp qua hơn 20 giây. Này pho tượng nữ thần liền bị hủy. 30 giây Để lại cho hoàng Tuyền thời gian chỉ có 30 giây Hiện tại đã qua 10 giây Thời gian ngắn như vậy Dù là hoàng Tuyền đem hết toàn lực phát ra Cũng bất quá mới chém đứt này liệt diễm áp ma 500 không điểm sinh mệnh giá trị mà thôi Cũng liền một phần 20 mà thôi Không được 30 giây căn bản thì không giết chết được cái này liệt diễm áp ma phát ra trinh lệ quá xa Từng cách đánh chết kế hoạch là không thể thực hiện được. Xoay người. Hoàng tuyển hướng con thứ hai liệt diễm áp ma vọt tới. Vượt qua tốc độ di động xuống. Không tới một giây đồng hồ. liền đạp tới một trăm mễ làm phép phạm vi. Rồi sau đó. Một cách nổ lôi chú. Đem cửu hận độ dẫn tới trên người mình. Ba cách liệt diễm áp ma. Mười giây thời gian. đánh rớt pho tượng nữ thần một phần ba thanh máu như thế tính được mà nói mỗi chỉ liệt diễm ác ma sát thương không sai biệt lắm hai ngàn điểm pho tượng nữ thần còn có mười ba vạn huyết đơn độc gánh một cách liệt diễm ác ma mà nói có thể gánh một phút lâu như cũ không được một phút quá ngắn ngắn đến liền một cách liệt diễm ác ma đều đánh chết không được. đã như thế đồng thời gánh bốn con liệt diếm ác ma đã thành đỉnh số cũng vì vậy đơn giản Dầm rầm lại vừa là hai đòn nổ lôi chú hoàng tuyền trực tiếp đem còn lại hai cái liệt diếm áp ma cũng dấn nhập rồi bên trong phạm vi công kích. lên bốn trận chiến đấu bắt đầu sau một khắc rầm rầm rầm dầm bốn đòn cuồng bão hỏa hệ kỹ năng đánh vào hoàng tuyền trên người 1574-1680-1595-1620 Cấp hai nữ thần hào quang tăng lên hoàng tuyển phòng ngự ma pháp lực cùng trí lực thuộc tính Cực lớn suy yếu liệt diễm áp ma kỹ năng uy lực công kích Nhưng là Coi như là như thế Kia tổn thương như cũ để cho hoàng tuyển rất bị thương Một làn sóng kỹ năng tập họa đánh ra tổn thương đạt tới 646-9 giờ cấp 3 liệt diễm ác ma. Bốn lập tức trở lại phục hai điểm năng lượng giá trị, có thể phóng ra hai lần kỹ năng. Đắt như thế, bốn giây thời gian, chỉ là kỹ năng là có thể đánh dụng hoàng tuyển 10000 tam sinh mệnh giá trị. Đừng quên, còn có hỏa diễm thiêu đốt trạng thái, bốn giây thời gian lại vừa là 2000 điểm thương tổn. Còn có đòn tông kích bình thường Này liệt diễm ác ma lực công kích quá mức súng mãnh Mỗi một quyền đả tại hoàng tuyền trên người. Cũng có thể đánh ra hơn 500 điểm thương tổn hiệu quả. Bởi vì cấp bậc cao duyên cứ. Tuy nói là trí lực hệ. hắn tốc độ công kích cũng đã đến gần một giây một lần. Một giây bốn quyền. Bốn giây mười sáu quyền. Lại vừa là 800 không điểm thương tổn. Như thế tính được mà nói. Bốn giây thời gian. Này bốn con liệt diếm áp ma tổng cộng có thể đối với hoàng tuyền đánh ra 230 điểm thương tổn. 230 điểm A tuy nói tại cấp hai nữ thần hào quang dưới sự giúp đỡ. Hồi phục chú hiệu quả trị liệu tăng lên trên diện rộng. Đã tăng lên tới 316 năm điểm. Nhưng là... Nhưng cũng chứng dùng mới 316 năm điểm chữa trị lượng. Coi như không ngừng thêm huyết. bốn giây thời gian cũng bất quá mới hồi phục 1266 không điểm sinh mệnh giá trị Như cũ còn có 10.000 điểm sai biệt Khát máu dược tề đều không rảnh đả kích Khát máu dược tề căn bản là không có dùng Tử thần ngay trong nháy mắt này đã bóp hoàng tuyền cổ Chỉ cần vừa phát lực chính là tử vong Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 87 mất Và được cần phải làm ra chọn lựa rồi một cái tiểu tử bình nuốt xuống Trở về một đoạn thanh máu, rồi sau đó, mở túi đeo lưng ra, và đồng chi nguyền rủa quyển trục bị hoàng tuyền móc ra. Rất không muốn hiện tại sẽ dùng, này mới thứ 70 sóng mà thôi. Nguyên bản trong kế hoạch, cô gái này vu chi nguyền rùa quyển trục, là dùng để đối phó 80, 90, level 100 bot, hiện tại sử dụng, không thể nghi ngờ là phá vỡ kế hoạch. Nhưng là... Không có tuyển chọn khác rồi, đây là biện pháp duy nhất rồi. Cắn răng một cái, hoàng tuyền sử dụng cô gái này vu chi nguyện rùa quyển trục. Ba suyệt chéo ba biến thành hai suyệt chéo ba. Màu đen. Tràn đầy tà áp lực lượng quang hoàn. Âm âm bùng nổ đây là thần cấp đạo cụ. Hắn lực lượng. Không ai sánh bằng. Chỉ là trong nháy mắt. Bát đại suy liếu trạng thái. giống như là tám cái âm hiểm ác độc âm hồn chặt chẽ quấn chặt lấy rồi này bốn con liệt diễm ác ma. làm bọn hắn thuộc tính bắt đầu sụt đột ngột sinh mệnh giá trị sụt đột ngột 40%. phần trăm lực phòng ngự sụt đột ngột 40%. phần trăm lực công kích sụt đột ngột 40%. phần trăm xung quanh thuộc tính Hết thải sụt đột ngột 40%. mươi phần trăm đoàn đoàn đoàn Liệt diếm ác Ma Huyền đầu, một lần nữa đánh vào Hoàng Tuyền trên người. Nguyên bản hơn 500 điểm thương tổn hiệu quả không thấy, thay vào đó là căn bản cũng không phá vỡ rầm rầm rầm. Cuồng bão Hỏa hệ ma pháp, một lần nữa đánh vào Hoàng Tuyền trên người. Nguyên bản có thể đánh ra hơn 1500 tổn thương kỹ năng uy lực sụt đột ngột, té rồi mới hơn 500 điểm. Cho tới kia mỗi giây 500 đốt lửa ngọn lửa thiêu đốt hiệu quả. Có thể là cố định tổn thương duyên cớ, cũng không có suy hiếu. Nhưng là, mỗi giây 500 điểm một chút uy hiếp cũng không có. Lạ tả, vài cách hồi phục chú đem sinh mệnh giá trị hồi đầy sau đó. giết bởi vì lãng phí một lần bà đồng chi nguyền rủa quyển trục sử dụng số lần mà cuồng nộ hoàng tuyển. Hướng liệt diễm ác ma phát động nhị tập. Vèo một điểm hàn mang như thiểm điện đâm vào liệt diễm áp ma trong cơ thể Không phải kỹ năng Chỉ là phổ công Nhưng là 645 bị suy yếu lực phòng ngự cùng thể lực thuộc tính liệt diễm áp ma Hãy cùng giấy bình thường đối mặt hoàng tuyền đả kích Chỉ là một cái phổ công liền bị đánh ra 645 điểm kinh khủng tổn thương Sưu sưu sưu hàn mang như cuồng phong bảo vũ cuồng bảo không gì sánh được hắc phong ba phủ tại kích động đâm lưng càng là hưng phấn không gì sánh được ở nơi này hai cái kỹ năng tùy ý ra oai thời điểm âm phản kích đà loa kích phát bị suy yếu 40% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa lại bị hoàng tuyển điên cuồng tấn công hồi lâu cái này liệt diếm ác ma xui xẻo kích phát đổ máu chưa đủ hai chục ngàn điểm hơn Bê. Há có thể liều mạng qua hoàng Tuyền Âm phán định thành công Liệt diễm ác ma trực tiếp bị dây tiếp tục đoàn đoàn đoàn Mượn thần cấp đạo cụ bà đồng chi nguyện rủa quyển trục Mới vừa thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu hoàng Tuyền Phát động cấp độ truyền kỳ nghịch tập Nhéo còn lại này ba cách liệt diễm ác ma là một trận đánh tơi bời Không tới 2 phút thời gian Chiến đấu Kết thúc quét dọn chiến trường Đầy đất level 70 trang bị, đại lượng nữ thần tiền cũng không có cho Hoàng Tuyền mang đến cảm giác vui sướng. Vội vã quét dọn xong chiến trường, vội vã cho pho tượng nữ thần hồi đầy huyết. Rồi sau đó, Hoàng Tuyền cau mày, rơi vào trầm tư. Bởi vì này bốn con liệt diếm ác ma, nguyên bản nhìn như hoàn mỹ phòng thủ kế hoạch đã bị đánh vỡ. và đồng chi nguyền rủa quyển trục, chỉ còn lại hai lần sẽ Vẫn còn có ba đợt đẳng cấp cao bốt không có đổi mới. Như thế phòng như thế nào phòng thất bại. Tựa hồ đã đỉnh trước rồi. Hoàng tuyển, nhưng ở suy nghĩ. Cấp bậc đối với thực lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn level 60 cùng level 50. Mặc dù cũng tồn tại thực lực sai biệt. Nhưng là. Nhưng cũng không là quá rõ ràng. Đồng dạng là level 10 trinh lịch. Level 70 so với level 60 cường hãn gấp mấy lần chiếu cái quy luật này mà tính mà nói. Level 80 bot. Thực lực hẳn là so với level 70 hơi chút mạnh hơn một ít. Bất quá cũng sẽ không quá nhiều cho tới level 90 bot. Kém level 20 duyên cớ Hẳn sẽ so với level 70 cường đại không ít khó khăn nhất chắc là cuối cùng một làn sóng rồi. Đây chính là level 100 bot. đây chính là cấp 4 boost, thực lực sẽ lần nữa phát sinh chất tăng lên cho nên và đồng chi nguyên rủa quyển trục còn lại 2 lần sử dụng số lần, hẳn là thứ 90 cùng thứ 100 sóng như vậy, muốn lấy lại một ván mà nói, cũng chỉ có một sẽ, đó chính là level 81 boost lấy lại một ván level 81, thực lực nhưng là so với level 70 mạnh một ít, level 70 đều không phòng giữ được Level 80 muốn lấy lại một ván có thể sao Hoàng Tuyền Đã có quyết định Xoay người chạy nước rút Hoàng Tuyền thân ảnh bay nhanh tại trên đường phố Sau 3 phút Nữ thần thần điện Mở túi đeo lưng ra Hoàng Tuyền móc ra một món nhổn nhảo cấp độ truyền kỳ ánh sáng đạo cụ Đây là thần cách mảnh vỡ Sau khi dùng có thể vĩnh cửu tính gia tăng nhân vật thuộc tính cơ sở cấp độ truyền kỳ đạo cụ Rất mê người bảo vật đã từng Hoàng Tuyền đã từng ảo tưởng có thể mang chi làm của riêng, hoang tưởng tan vỡ. Đối mặt thuộc tính điểm cùng nhiệm vụ chính tuyến, Hoàng Tuyền lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến. Trung quỷ nữ thần bảo hộ mới là căn bản. Trung quỷ chiến đội cấp 2 đặc hiệu mới là trọng điểm. đưa ra người chơi Hoàng Tuyền có hay không đem cấp độ truyền kỳ đạo cụ thần cách mảnh vỡ sao cho nữ thần tế từ xa cúc tân. Ái tâm nhắc nhở Bản đảo cổ cực kỳ chân quý Thiếu niên Ngươi chịu không phúc hoàng tuyển ấy Chịu nhất định là không bỏ được Không bỏ được lại có thể thế nào nên buông tha thời điểm Nên buông tha lúc này mới sáng suốt nhất lựa chọn Lại nói Gợi ý của hệ thống không đều là nghiêm trang sao Vì sao đột nhiên lại buồn nôn mà bắt đầu đây a Nghĩ tới Ban đầu ở sơ Sơ Cấp phó bản đan nghị cứu chủ bên trong. Hệ thống cũng từng buồn nôn qua chẳng lẽ nói. Trong này có liên quan gì bởi vì một cái hệ thống tin tức. Hoàng tuyền không khỏi chú ý tới nút ở trò chơi biểu tượng phía sau hệ thống. Đáng tiếc là. Hiện tại Hoàng tuyển. Tuy nói đã tiến vào khói lửa chiến tranh 7 ngày rồi. Đối với hệ thống nhận thức. liền phượng Mao lân giác cũng không tính. Chỉ dựa vào cái này hệ thống tin tức. Căn bản là suy tính không ra hữu hiểu tin tức Cũng vì vậy Chỉ coi là hệ thống buồn nôn liền buông tha rồi lãng phí trí tuệ Nào ngờ Cách này nhìn như buồn chán buồn nôn Nhưng ẩm nút bí mật to lớn Đương nhiên Đây chỉ là nói sau Đưa ra đối mặt hệ thống này rất có sức dù dỗ khuyên Hoàng tuyền kiên định từ lựa chọn Lựa chọn đưa ra Tâm sáng lên Ấm áp thần cách mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa Cùng lúc đó Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội hoàn thành nhiệm vụ tham lam thành chủ tìm về rồi nữ thần bị trộm lấy lực lượng Nữ thần tế tự gia cút tân sử dụng cấp độ truyền kỳ đạo cụ thần cách mảnh vỡ Nữ thần hồi phục độ tăng lên 10% Trước mặt hồi phục độ 69% chúc mừng vĩnh biệt chiến đội Thần cách mảnh vỡ trở về Đền bù nữ thần thần cách chưa đủ Bắt đầu kích hoạt thần cách đặc hiệu trước mặt nữ thần hồi phục độ 69% Kích hoạt cấp 2 thần cách đặc hiệu kích hoạt thành công Pho tượng nữ thần thu được cấp 2 thần cách đặc hiệu gia tăng Sinh mệnh giá trị gia tăng 400 0, 0. Lực phòng ngự vật lý 400 Phòng ngự ma pháp lực 200 Thể lực 400 Lực lượng 400 Bén nhảy 400 Chí lực 400. Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài để cho hoàng tuyền xứng sờ tại chỗ. Nho nhỏ một quả thần cách mảnh vỡ. Chẳng những tăng lên 10% nữ thần hồi phục độ. Lại còn kích hoạt nữ thần thần cách đặc hiệu. Tăng lên trên diện rộng rồi pho tượng nữ thần thuộc tính. Thuộc tính này. Đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng. Thật sự là quá lớn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 88 nữ thần uy vũ Hoàng tuyển trong lòng không khỏi có chút hối hận Nếu là sớm một ít đem thần cách mảnh vỡ đưa ra mà nói Sớm một chút kích hoạt thần cách đặc hiệu mà nói Mới vừa rồi đối mặt le level 71 thời điểm Căn bản là không có cần thiết tiêu hao một lần bà đồng chi Nguyền rủa quyển trục sử dụng số lần Suy nghĩ một chút là được 400 điểm vật phòng tăng phúc Có thể trực tiếp miễn dịch xuống liệt diễm ác ma vật lý công kích. 200 điểm phòng ngự ma pháp lực. Hơn nữa 400 điểm thể lực thuộc tính diễn sinh ra 133 điểm phòng ngự ma pháp lực. Có thể suy yếu liệt diễm ác ma 333 điểm kỹ năng uy lực. Hơn nữa 400 điểm ít. Kia suy yếu hiệu quả. Càng rõ ràng hơn. Không chỉ là năng lực phòng ngự tăng lên. Còn có lượng máu tăng lên. Một cái thần cách đặc hiểu Ước chừng tăng lên pho tượng nữ thần 480 không điểm sinh mệnh giá trị. Huyết nhiều da dày. Coi như vô pháp đem liệt diễm ác ma đà kích toàn bộ miễn dịch. Nhưng là. Gánh một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần nàng có thể gánh vác. Hoàng tuyển liền có thể từng cách đánh chết. Căn bản là không cần tiêu hao bà đồng chi nguyền rủa quyển trục. Đáng tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận Này sơ, sơ Sơ Cấp phó bản đều là duy nhất phó bản Vô pháp một lần nữa thiết lập làm lại Bởi vì tham lam mà mắc phải sai liền chỉ có thể tự gánh vác Thật ra Hoàng tuyền vẫn tính là rất lý trí Phỏng chừng Đối mặt mới vừa rồi loại tình huống đó Đại đa số người chơi như cũ sẽ đem này thần cách mảnh vỡ giữ lại Sẽ còn tiếp tục ngắm nhìn đi xuống Ngắm nhìn đi xuống kết quả rất có thể chính là thất bại Thứ 71 sóng đổi mới đi ra Vừa mới xuất hiện liền cho hoàng Tuyền tới một hạ mã uy, Trí lực hệ lại vừa là trí lực hệ Vừa mới đến gần 100 mễ phạm vi công kích, Xầm sầm xầm Màu đen tràn đầy lực lượng hủy diệt ma pháp cầu đánh vào hoàng Tuyền trên người 160-160-160 Trong nháy mắt 50-160 tổn thương con số bắn ra ngoài Trong nháy mắt Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị Sụp đột ngột 800 không điểm 71 cấp tinh anh tiểu quái Cấp bật cũng đã đạt đến cấp 3 Tương ứng Kỳ kỳ có thể đời cấp Cũng tăng lên tới cấp 3 Cũng vì vậy Cho dù là kỹ năng phán đỉnh thất bại Dù là chỉ là cơ sở tổn thương, kia tổn thương, cũng cao đến 160 điểm. 50 con tinh anh tiểu quái, một vòng tập hỏa đánh rước hoàng tuyển 800 không điểm sinh mệnh giá trị. Vẫn chưa xong cấp 3 sinh vật. Vừa tiến vào chiến đấu nhưng là nắm giữ 3 điểm năng lượng giá trị. Nhưng là có khả năng phát động 3 lần kỹ năng. sầm sầm sầm 149, 149, 149 Lại vừa là một vòng tập hỏa đà kích hướng hoàng Tuyền đánh tới Cơ sở tổn thương quá cao Cho dù là hoàng Tuyền năng lượng giá trị đã cao hơn 7 điểm đã kích đồng thể giả kỹ năng phòng ngự đại sư đặc hiệu Có thể giảm bớt 7% sở hữu tổn thương Như cũ bị đánh ra 149 điểm kích dù tổn thương Này một làn sóng tập hỏa Để cho Hoàng Tuyền thanh máu. Lại hàng lăm không điểm. Chỉ còn lại ba không điểm sinh mệnh giá trị rồi đã không đủ để gánh đợt thứ ba tập hỏa công kích. Tốt tại, Hoàng Tuyền đã có đối phó những thứ này trí lực hệ quái vật kinh nghiệm. Ở nơi này 6 tập hỏa mới vừa đánh ra, hồi phục chú, cũng làm thả ra. 315 sáu một cái hồi phục chú. Để cho Hoàng Tuyền sinh mệnh giá trị hồi phục đến tám sáu điểm. Nhưng là. liền sau đó một khắc. Vòng thứ ba tập hỏa đà kích đánh tới. Trực tiếp đem Hoàng Tuyền đánh thành tàn huyết. Chỉ còn lại 2036 điểm. Rời ạ. Quá tàn nhẫn đi lại thêm cũng không dám tiếp tục dẫn quái rồi. Hoàng Tuyền vung lên pháp trưởng, Bắt đầu cho chính mình cuồng quét hồi phục chú. Nhưng là. Không được. 4 giây. Cấp 3 quái chỉ cần 4 giây là có thể khôi phục năng lượng đáng giá mới vừa rồi kia ba bánh tập hỏa đà kích. Đã qua thời gian 3 giây rồi. Tiếp qua một giây. Những thứ này tiểu ác ma là có thể hồi phục năng lượng giá trị. Tiếp qua một giây. Một vòng mới tập hỏa đà kích lại tương lai lâm. Cách nhau chỉ có một giây. Coi như thủ tốc nhanh. có thể ở nơi này một giây trong thời gian chính xác đánh ra một cái hồi phục chú cũng bất quá mới tám trăm điểm sinh mệnh giá trị mà thôi chỉ có thể gánh vác đợt thứ nhất tập hỏa đợt thứ hai chớ hòng mơ tưởng cắn thuốc cái cuối cùng tiểu tử bình bị hoàng tuyền trực tiếp nuốt xuống tám 315 bảy trăm mười liên tiếp con số bắn ra ngoài Tử vong uy hiếp. Để cho Hoàng tuyển bảo phát ra cường đại dục vọng cầu sinh. Ở nơi này một giây trong thời gian. Chẳng những thả ra rồi một cách hồi phục chú. Còn nuốt mất một cách tiểu tử bình. Vòng thứ nhất tập hỏa kết thúc. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Còn lại 96-10 điểm. Gánh vác làn sóng tiếp theo tập hỏa đà kích. Hẳn không có vấn đề. Nhưng là. Cũng chỉ là gánh vác làn sóng tiếp theo mà thôi. Điên cuồng cho mình quét hồi phục chú Hoàng Tuyền trong lòng chỉ là tính toán cảm giác vô lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tiểu tử bình đát lâm vào dài đến một phút làm lạnh rồi đã không trông cậy nổi. Còn lại cũng chỉ có hồi phục nguyên rùa. Nhưng là bốn giây một cách luôn hồi xuống hồi phục chú chỉ có thể trở về 12.624 điểm sinh mệnh giá trị. Đồng dạng là bốn giây một cách luân hồi. Này 50 con tiểu ác ma tập hỏa đà kích. Có thể đánh ra 1490 không điểm công kích hiệu quả. Số vào chẳng bằng số ra chữa trị theo không nhịp. Gánh đều gánh không được rồi. Đánh chết những thứ này tiểu ác ma càng là không cần trông cậy vào. Hoàng tuyển một bên nhi thêm huyết. Một bên nhi đưa mắt rời về phía ba lô, Dường như thật giống như. Lại được sử dụng cô gái này Vu chi Nguyên rùa quyển trục rồi. Nhưng là. Đây là tiểu quái A. Nếu là như vậy đều muốn sử dụng bà đồng chi Nguyên rùa quyển trục. Phía sau căn bản là không có cách giữ. Trực tiếp đầu hàng rồi làm sao bây giờ liền sau đó một khắc. Nữ thần. Phát uy so với quái vật đổi mới chậm hơn 10 giây hồi phục độ. Cuối cùng đi tới hồi phục một khắc kia. Nhẹ nhàng đi lên nhảy một cái Vẹn vẹn một hồi Vẹn vẹn một phần trăm Chính là chỗ này một phần trăm Để cho nữ thần hồi phục độ Đạt tới 70% Đạt tới một cái độ cao mới Một cái có thể phát sinh chất biến độ cao Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Tại nữ thần tế tự gia cúp tân cùng chúng nữ thần tín đồ thành kính cầu nguyện xuống Nữ thần đang ở hồi phục chúc mừng vĩnh biệt chiến đội Nữ thần hồi phục độ đạt tới 70%. Mở ra cấp 3 nữ thần hào quang chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. Nữ thần hồi phục độ đạt tới 70%. Kích hoạt cấp 3 thần cách đạt hiệu cấp 3 nữ thần hào quang. Đã đạt đến cấp 3. Nếu không phải hoàng tuyền nhìn được cám dỗ, Lý trí buông tha thần cách mảnh vỡ. Nữ thần này hồi phục độ. Hiện tại hẳn là 60% mới đúng. Hoàng Tuyền làm ra lựa chọn chính xác. Nay lựa chọn, khiến hắn một lần nữa theo tử thần trong lồng giam vọt ra. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 70% lực phòng ngự 70% lực công kích 70% tốc độ đánh rời tốc độ 70% xung quanh thuộc tính. Hết thảy ra tăng 70% này tăng phúc. Cuồng bảo không gì sánh được. Trong nháy mắt. Để cho hoàng Tuyền các hạng thuộc tính. Điên cuồng tăng vọt. Bà Kim Quang chợt lóe, hồi phục chú phát động 386 năm cấp ba nữ thần hào quang Để cho hồi phục chú khả năng chữa trị tăng vọt một đoạn Tiêu thăng đến 386 năm điểm 4 giây 4 cách 386 năm Đó chính là 15460, không Đã vượt qua rồi những thứ này tiểu áp ma phát ra Đối phó đã đủ để đối phó như vậy giết một vòng mới tập hỏa dưới sự đà kích Một lần nữa kích động phản kích đà loa Kia 2 mét đà kích khoảng cách Cuối cùng có thể đủ đến những thứ này đã gần người vọt tới tiểu ác ma Âm cuồng bạo phản kích đà loa cuốn bốn phía 1158-1204-1179 Cái gì gọi là cuồng bạo Đây chính là cuồng bạo Cấp 3 nữ thần hào quang Thêm lực công kích tăng lực lượng. Để cho hoàng tuyền lực công kích lại lần nữa tăng vọt. Một cái phản kích đà loa đi xuống. Vậy mà đánh ra hơn ngàn điểm công kích hiệu quả. Hai đảo gió lúc đi qua. chung quanh nhóm người này tiểu ác ma thanh máu đồng loạt rớt một đoạn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 89 bão táp thuộc tính. Không được hoàn mỹ là. Bởi vì hoàng tuyền hiện tại thuộc về nửa huyết trạng thái. Trước mặt sinh mệnh giá trị cũng không cao. Đổ máu trạng thái mặc dù kích phát. Nhưng lại phán định thất bại. Cũng không có xếp chết tiểu áp ma. Bất quá. Không liên quan. Tiếp tục thêm huyết chữa trị lượng đã vượt qua rồi những thứ này tiểu áp ma tổn thương. Dùng không bao lâu. Là có thể hồi đầy huyết bá bá bá. Cho mình thêm huyết đồng thời. Hoàng tuyền kiểm tra một hồi pho tượng nữ thần trạng thái. Có chút không ổn. Ngay mới vừa rồi kia hơn 10 giây trong thời gian. pho tượng nữ thần chống đỡ được 50 con tiểu ác ma ước chừng 5 vòng tập hỏa đà kích. Đây chính là 71 cấp quái vật tinh anh. Cho dù là pho tượng nữ thần trí lực thuộc tính đã đạt tới 400 điểm. Như cũ vô pháp được miễn kỹ năng. Từng cái ám hệ ma pháp cầu đánh lên đi. Cũng có thể đánh ra gần 500 điểm kỹ năng tổn thương. Nếu không phải pho tượng nữ thần phòng ngự ma pháp lực đã cường hóa đến 833 điểm. Này ám hệ ma pháp cầu đánh ra tổn thương còn phải tăng lên. Một cách ám hệ ma pháp cầu 500 điểm thương tổn. 50 con tiểu ác ma năm vòng tập hỏa đà kích. Ước chừng đánh rớt pho tượng nữ thần 130.000 sinh mệnh giá trị. Vì vậy, ngay tại hoàng tuyển kiểm tra này pho tượng nữ thần trạng thái thời điểm. hắn thanh máu. Đã ngã thư 50% rồi Mới mười nhiều giây a. Trong này Chỉ là tiểu ác ma chạy trốn sẽ dùng đi rồi 4 giây Trên thực tế Này pho tượng nữ thần chân chính chịu đựng tổn thương thời gian liền 10 giây cũng chưa tới Cứ theo tốc độ này Pho tượng nữ thần căn bản là không kiên trì được bao lâu Tốt tại Nữ thần hồi phục độ đã đạt đến 70% Đã kích hoạt cấp 3 thần cách đặc hiệu Cấp 3 thần cách đặc hiệu. Sinh mệnh giá trị không Lực phòng ngự vật lý 700. Phòng ngự ma pháp lực 350. Xung quanh thuộc tính các 700-700 điểm ít. Này trí lực. Đã đủ để nghiền ép những thứ này 71 cấp tiểu ác ma rồi. Áng hệ ma pháp cầu. Cũng chỉ có thể đánh ra cấp bậc phán đỉnh 160 điểm thương tổn rồi. Không chỉ là có thể khiêng. Thanh máu. Cũng thay đổi dài. Từ nguyên bổn 248 điểm. Tăng tới rồi 284 000 điểm. Nhiều hơn 360 000. Còn dư lại 150 chấm nhìn sinh mệnh giá trị 50 con tiểu áp ma. 4 giây 2 đợt tập hỏa. 1.600 điểm thương tổn pho tượng nữ thần có thể kiên trì 36 giây này tính toán. Hoàng tuyển không khỏi có chút khẩn trương. 36 giây thời gian quá ngắn Thời gian ngắn như vậy không đủ để tiêu diệt trước mặt này 50 con tiểu ác ma Được đề cao phát ra à không được ai Những thứ này tiểu ác ma Thanh máu quá dài Chính mình lại không cách nào bảo đảm một mực đầy máu Đổ máu bị suy yếu quá nghiêm trọng hơn A A A Có mở túi đeo lưng ra hoàng tuyền móc ra một chai tinh phẩm cấp khát máu dược tệ nuốt xuống kéo dài ba phút cũng không dài hút máu dẫn đầu mới năm phần trăm cũng không cao bất quá đã đủ rồi âm phản kích đà loa kích động đánh ra một mảng lớn hơn ngàn điểm thương tổn con số đồng thời hoàng tuyền trên đỉnh đầu cũng thoát ra một chuỗi dài màu xanh lá cây con số năm mươi lăm năm hai đạo gió lúc lưỡng đoạn đà kích này khát máu dược tệ ước chừng giúp hoàng tuyền hồi phục hơn 2.200 điểm sinh mệnh giá trị bốn giây luân hồi phản kích đà loa có thể kích động 3 lần có thể hồi phục 660 không điểm sinh mệnh giá trị lại đến thêm hai đòn hồi phục chú lại về bảy không điểm đáng như thế trên căn bản đã theo tiểu ác ma phát ra ngang hàng đáng như thế Hoàng Tuyền tranh thủ được hai giây thời gian. Này hai giây thời gian. Hoàng Tuyền lựa chọn. Vẫn là hồi phục chú. Bất đồng là. Này hồi xuân chú mục tiêu. Là pho tượng nữ thần. bảy tám thêm không nhiều. Pho tượng nữ thần không phải thể giả. Cũng không có cường thân chú. Một cách hồi phục chú đánh lên đi. Chỉ có thể hồi phục bảy tám điểm sinh mệnh giá trị. Nhưng cũng đủ rồi 4 giây trong luân hồi hai đòn hồi phục chú 515 6 điểm chữa trị lượng Đem vây công phò tượng nữ thần kia 50 con tiểu ác ma phát ra Suy yếu đến 10.844 điểm 15 vạn huyết Cách mỗi 4 giây tổn thất 10.844 Chống đỡ cách 50 giây Tuyệt đối không thành vấn đề 50 giây có thể làm cái gì đây rầm rầm rầm Phản kích đà loa Gầm thét không ngớt Mỗi một lần gầm thét Cũng sẽ mang đi hoàng tuyển chung quanh kia hơn 20 con tiểu áp ma hai ngàn sinh mệnh giá trị Huyết thiếu đổ máu kích động Tự nhiên cũng liền dễ dàng Đoàn đoàn đoàn sáu con tiểu áp ma kêu thảm thiết ngã xuống đất Tiếp tục 10 giây 15 giây 20 giây vây ở hoàng tuyền trung quanh tiểu ác ma càng ngày càng ít đối với hoàng tuyền phát động tập hỏa tạo thành tổn thương cũng càng ngày càng ít đến cuối cùng hoàng tuyền liền dứt khoát không cho mình thêm máu dựa hết vào khát máu dược tê hút máu hiệu quả liền đủ để cho chính mình bảo trì đầy máu cũng vì vậy hoàng tuyền đem hồi phục chú toàn bộ thêm ở pho tượng nữ thần trên người Càng là cực lớn kéo dài pho tượng nữ thần lực bền bỉ Chiến đấu đã kết thúc. Mượn cấp ba nữ thần hào quang. Hoàng tuyền thành công giữ được thứ 71 sóng. Không chỉ là thứ 71 sóng. Nhìn mình thuộc tính. Hoàng tuyền trong lòng. Không thể đè nén sao động. Rất muốn để cho thời gian quá nhanh một ít. Nhanh một chút nữa. Muốn tải level 81 trên người. Tùy ý khơi thông chính mình lực lượng. cuộc tính đã bùng nổ rồi cấp ba nữ thần hào quang đó là tăng lên trên mọi phương diện lực lượng lực công kích trí lực cũng vì vậy cường thân chú man lực chú nhanh chóng chú uy lực cũng theo đó tăng lên ánh sáng pháp trưởng vung lên hoàng tuyền bắt đầu cho chính mình cuồng quét man lực chú mỗi một cái man lực chú Cũng sẽ để cho lực lượng thuộc tính gia tăng một đoạn. Cũng sẽ để cho lực công kích tăng lên một ít. Cũng đều sẽ để cho tiếp theo nhớ man lực chú tăng phúc hiệu quả tăng lên. Giống như hiện tại. Một cách man lực chú. Gia tăng 780 điểm lực lượng. Để cho hoàng tuyển cơ sở lực lượng thuộc tính. Gia tăng đến 1032 điểm. Rồi sau đó. Lực lượng này. tại cấp ba nữ thần hào quang tăng phúc xuống biến thành 1.754 điểm 1.754 điểm lực lượng đó chính là 1.754 điểm công kích lực cộng thêm trang bị phủ ra lực công kích hơn nữa cấp ba nữ thần hào quang 70% trăm tăng phúc lực công kích tiêu thăng đến ba điểm ánh sáng pháp trưởng chuyển hóa ba điểm công kích lực Chuyển hóa thành rồi quan hệ kỹ năng uy lực Vì vậy Lại một nhớ man lực chú Làm thả ra Này một cách man lực chú tăng phúc hiệu quả Tăng lên tới 840 điểm Kết quả là Tại man lực chú cung cấp ba nữ thần hào quang chung nhau dưới tác dụng Giờ phút này Hoàng tuyển lực lượng giá trị Tăng lên tới 1856 điểm Hắn lực công kích Tăng lên tới sáu tám điểm. Lực công kích tăng lên. Man lực chú cũng một lần nữa tăng lên. Tăng lên tới 866 điểm. Chỉ là theo đổi mới. Bởi vì man lực chú kỹ năng hệ số là 0. 22 ít hơn một tự nhiên. Tăng phúc biên độ cũng liền càng ngày càng nhỏ. Bá bá bá. Một trận cuồng quét sau đó. Này man lực chú tăng phúc hiệu quả. Cuối cùng đạt tới cực hạn. Kia cực hạn Kinh khủng như vậy Ước chừng bỏ thêm 927 điểm lực lượng cường thân chú Thể lực 927 man lực chú Lực lượng 927 nhanh chóng chú Bén nhảy 674 chú ý Này chỉ là này ba cách tăng ít kỹ năng cơ sở hiệu quả Cũng không có tính cả cấp 3 nữ thần hào quang tăng phúc hiệu quả Trên thực tế Hoàng tuyền trước mặt thuộc tính Đã bão táp đến Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 685-78 lực phòng ngự vật lý 236-3 phòng ngự ma pháp lực 1.142 lực công kích 332 năm tốc độ di động 323 tốc độ công kích 323% thể lực 2017 lực lượng 2.004 bén nhảy 1.538 trí lực 685 thuộc tính này Đã bùng nổ Có lẽ duy nhất vẫn tính là nhược điểm Cũng chỉ có trí lực thuộc tính Đây cũng là không có biện pháp sự tình Hoàng tuyển chính mình không có học tập thêm trí lực kỹ năng Trung nhỏ lại tại trong tiệm cầm đồ quét nữ thần tiền Không có thời gian trở lại giúp hắn quét thuộc tính Cho nên Này trí lực Cũng chỉ có thể như ngừng lại 685 điểm lên Nhưng cũng đã đủ rồi. 332 năm điểm công kích lực. Đủ để gặp thần sát thần. Gặp Phật Thí Phật thứ 72 xóm tiểu quái. Đổi mới đi ra. giết tử vong bao phủ đại địa. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 90 hồi cuối 74 76 78 vượt qua sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Để cho đổ máu uy lực tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản vô pháp miêu sát những thứ này cấp vật cao quái vật tinh anh Bây giờ Dễ dàng giải quyết Trong lúc Hoàng tuyển thửa dịp nhàn dối Đi rồi vài chuyến cửa hàng Đem nữ thần tiền hối đoái thành lam thủy tinh đồng thời Cũng để cho chung nhỏ giúp mình đổi mới một hồi thần linh chú Gia tăng không chỉ là trí lực Một cách man lực chú Trực tiếp giúp chung nhỏ bỏ thêm hơn 2.000 điểm công kích lực Này công ích lực Mượn chung nhỏ bên trong quang thuộc tính pháp trưởng Chuyển đổi thành hoàng tuyển trí lực Này trí lực Lại kéo theo man lực chú cùng cường thân chú Phụng dưỡng chung nhỏ Tóm lại chính là một cái quét Điên cuồng quét Thứ tám mươi sáu bốt đổi mới đi ra Cao hơn mười thước trên thân thể mọc đầy trông Giống như đại địa kẽ hở bình thường miệng to như chậu máu bên trong răng nanh nổi lên Hoặc nhìn hung tàn không gì sánh được. Khiến người không dám cùng hắn mắt đối mắt. Đáng tiếc. Bọn họ gặp một cách so với chúng nó càng thêm hung tàn hoàng tuyển. 350% tốc độ công kích, ạ Kia long đảm lượng ngân thương tốc độ công kích đã đạt đến mươi 29 giây một lần. Vượt qua tốc độ công kích. Hơn nữa kia đến gần 400 không điểm công kích lực. Này level 84. Quả thực hãy cùng giấy bình thường nửa phút liền bị hoàng tuyền cho đâm chết rồi. Không sai. Chiếu cái bộ dáng này đến xem mà nói. Level 90 kia một làn sóng. Hẳn là cũng không cần vận dụng bà đồng chi nguyền rủa quyển trục rồi. Muốn là vận khí tốt mà nói. Nói không chừng thứ 100 sóng đều không yêu cầu. Hả? Nói như vậy. Chờ phó bàn kết thúc. Cô gái này vu chi nguyền rùa quyển trục còn có thể còn lại hai lần sử dụng xe cạc cạc. Level 80 trang bị chính là cho lực. Một món sử thi trang ước chừng 24 mai nữ thần tiền ổ ta đi. Có tiền a Vậy mà tuôn ra 12 mai lam thủy tinh phó bản độ tiến triển tại tăng vọt. Mọi người tài sản cũng ở đây tăng vọt. Công thành quái bảo rơi xuống đại lượng đẳng cấp cao trang bị. tăng lên cực lớn rồi, Nam Sơn Đại Vương cùng chung nhỏ quét nữ thần tiền hiệu suất. Này không, mới vừa thứ 86 kết thúc, Chiến đội cùng chung bên trong không gian đã có chín tổ Lam Thủy Tinh rồi. Này Lam Thủy Tinh, một tổ 99 mai, một quả 100 nữ thần tiền. Nói cách khác, mọi người đã quét qua chín vạn nữ thần tiền. Khoảng cách thần cấp trở về thành lò thạch, đã rất gần. tiếp tục quét tám mươi ba thứ chín mươi đổi mới bốn con le vồ chín như hồng hoang cử thú lại như bốn tòa sẽ chạy băng băng đại sơn theo bốn tòa cửa thành khởi bước hướng thành trì trung ương pho tượng nữ thần vọt tới giết đón đầu thống kích hoàng tuyền trường thương run lên hướng một cách bốt vọt tới ầm đây là lực lượng va chạm đốm lửa bắn tứ tung 1054, 1346 hai cái tổn thương con số đồng thời bắn ra ngoài. Thứ nhất tổn thương con số là hoàng tuyển dùng trường thương tại bốt trên người chọc ra. Cái thứ hai tổn thương con số chính là bốt một quyền đánh vào hoàng tuyển trên người đánh văng ra ngoài. Đều là cao tông đều là cao phòng. So với chính là người đó kéo dài hơn. Ai hơn kiên cường kết quả Không nghi ngờ chút nào. Mượn hiệu quả trị liệu gần 10.000 điểm hồi phục chú. Hoàng Tuyền không hề kiềm sĩ phong độ đem này bốt cho làm chết. Tiếp tục xoay người, lại tới con thứ hai bốt tuyên cáo tử vong. Rồi sau đó, con thứ ba, con thứ bốn, bốn con level 90 bốt. Đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói, tuyệt đối là áp mộng bình thường tồn tại bốt. Nhưng đều bị hoàng tuyển dùng trường thương đâm chết rồi. Dùng hết thời gian. Cũng bất quá mới 5 phút mà thôi. Nhiệm vụ đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Mười sóng. Một trăm phút. Đã không tới 2 giờ rồi. Từ hôm qua tiến vào phó bản đến bây giờ. Mệt mỏi không chịu nổi mọi người. Cuối cùng là thấy được kết thúc hy vọng. Ngày hôm qua a, Giờ phút này không điểm đã qua. Khói lửa chiến tranh đã tiến vào ngày thứ 8 rồi. Đáng tiếc. Hôm nay thi vương điện là không có xe đi rồi đối mặt cao đến 91 cấp quái vật tinh anh. Hoàng tuyền trong đầu vậy mà chạy nổi lên xe lửa. Không thể không nói. Hắn biến thái. Đã đạt tới một cái mới tinh độ cao. Cũng nhưng như hoàng tuyền đoán giống nhau. Tại không điểm tiếng chuông vang lên thời điểm. Thi vương cửa điện nhà mở rộng ra. đã sớm chờ đã lâu nhân tộc người chơi chen trúc vọt vào không có hoàng tuyền phá dối mấy trăm con thi vương đều bị đám này người chơi đánh chết bạo rơi ra tới đủ loại bảo vật cùng bản vẽ tạo ra được rồi một nhóm lớn nhà giàu mới nổi tại khắc một tấm bản đồ ở đó nơi chôn xương bên trong một hồi ma tộc cùng thần tộc trường kỳ kháng chiến vẫn ở chỗ cú tiếp tục Từ sáng sớm đánh bất ngờ tướng quân mộ phần đến chiếm lính một tầng, tầng 2. Rồi đến điên cuồng quét giá. Cho tới bây giờ. Đã qua 18 giờ. 18 giờ. Thần tục người chơi kiếm là ly đầy chậu tràn đầy. Kia lượng lớn kinh nghiệm. Để cho những thứ này đi theo tạp văn tam thế xuất chinh người chơi. Cấp mật bão táp. Trong này. Thăng cấp nhanh nhất. Không thể nghi ngờ là nắm giữ diệt thế trạng thái tạp văn tam thế rồi. 18 giờ quét xuống. Hắn đẳng cấp. Theo le level 30 nhảy lên vọt tới 33 cấp. Khoảng cách nhị chuyển Đã không xa. Không điểm đến. Mới một ngày bắt đầu. Phó bản số lần một lần nữa thiết lập. Một ít kỹ năng đặc thù cũng lại lần nữa khôi phục. Nhưng là. Nhìn tổng quát toàn bộ tướng quân trong mộ. Vô luận là thần tục người chơi vẫn là ma tục người chơi Vẫn còn tại quét xã Ai cũng không hề rời đi dự định Rời đi rời đi coi như không vào được Đối với ma tục tới nói như thế Đối với thần tục tới nói cũng là như vậy Là Tướng quân một phần là khoảng cách ma tục rất gần Nhưng là Một tầng cửa vào bị thần tục chiếm lính Ma tục người chơi căn bản là xông vào không nổi Giống vậy, thần tục người chơi cũng không chịu nổi. Ngay tại tướng quân mộ phần bên ngoài, vô số ma tộc người chơi đang luyện cấp quét giá. Đem tướng quân này mộ phần cửa vào vây là nước chảy không lọt. Một khi thần tục người chơi rời đi tướng quân mộ phần. Muốn đi vào lại. Nằm mơ đi thôi lần này là bởi vì đánh lén. Tạp văn tam thế mang theo đội ngũ phát động một lần khoảng cách xa bôn tập. Mới chiếm lính tướng quân mộ phần. Lần sau. Nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Thần tục người chơi không đi. Tại ba tầng cùng bốn lần ma tục người chơi tự nhiên cũng không dám trở về thành. Đây nếu là trở về thành. Cũng liền không vào được. Cho nên. Hao tổn đi thần ma hai tục cấp tinh anh người chơi. Cứ như vậy tốn tại tướng quân trong mộ. Quét giã luyện cấp. người nào cũng không nguyện ý rời đi. 93, 96, 99 nữ thần bảo hộ trong phó bản. Theo một đợt lại một đợt công thành quái tử vong. Nhiệm vụ đã càng ngày càng chuẩn bị kết thúc rồi. Đánh chết thứ 99 sóng một con quái vật tinh anh. Quét dọn xong kia một chỗ trang bị. Hoàng tuyển nghiêng dựa vào nữ xạ điêu giống như bên cạnh. Một bộ lười biếng dáng vẻ. À. 98% hồi phục độ. Còn kém 2% là có thể mắc chỉ số rồi chờ đạt tới mắc chỉ số sau đó. Cũng có thể mở ra cấp 4 nữ thần hào quang TAS. Một cấp hào quang tăng phúc 10%. Cấp 2 hào quang tăng phúc 40%. Cấp 3 70%. Chiếu cái quy luật này giữ lời. Cấp 4 hào quang HÁ chẳng phải là có thể đẩy đến 100% cơ xe. một 100% hào quang uy lực ra chỉ xuống Tam đại trạng thái nhất định sẽ bước lên độ cao mới Làm không tốt Có thể đem thuộc tính quét đến 500 không Nghĩ đến chính mình xung quanh thuộc tính có thể quét đến 500 không Hoàng tuyền ngụm nước Không ngừng được chảy xuống dưới Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm Chỉ còn lại một làn sóng quái Không chừng biết hưởng thụ cấp 4 nữ thần hào quang Ô chờ một chút hoàng tuyền vuốt cầm Tự lẩm mẩm. Nếu không. Cuối cùng một làn sóng buông lòng một chút. Tận lực trì hoãn một hồi thời gian chiến đấu. Để cho nữ thần hồi phục độ quét đến 100%. Cũng thuận tiện để cho chung nhỏ các nàng nhiều quét chút nữ thần tiền ha. Chủ ý này không tệ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 91 thu lưới thật sẽ thuận lợi như vậy sao 10 phút đã đến giờ. Tình huống ngoài ý muốn. Xuất hiện bốn tòa nơi cửa thành cũng chưa từng xuất hiện bốt thân ảnh. Ô bốt đây đổi mới kéo dài vẫn là có khác biến cố hoàng tuyền gãi ra đầu, rất là nghi ngờ. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm. Cảnh cáo, cảnh cáo, pho tượng nữ thần nhận được sát lục chi vương đà kích trước mặt sinh mệnh giá trị 95. 7% Cảnh cáo, cảnh cáo, pho tượng nữ thần nhận được sát lục chi vương đà kích trước mặt sinh mệnh giá trị 81. phần trăm Cảnh cáo, cảnh cáo, pho tượng nữ thần nhận được sát lục chi vương đà kích trước mặt sinh mệnh giá trị 77 trăm Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài để cho Hoàng Tuyền xứng sờ tại chỗ Nhìn một chút pho tượng nữ thần Lại nhìn một chút trống sống thành trì Gì đó cái tình huống mẹ nhà nó Lão Hoàng Cuối cùng một làn sóng rồi ngươi có thể cẩn thận một chút a lão đại chuyện gì xảy ra pho tượng nữ thần tại sao lại cuồng mất máu rồi hả cuối cùng một làn sóng á ta không quét nữ thần tiền ta tới hỗ trợ a đội trưởng ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững a đây chính là cuối cùng một làn sóng á đứng vững đỉnh gì đó nhìn pho tượng nữ thần thanh máu một đường cuồng ngã hoàng tuyển nhưng dĩ nhiên không tìm được quái Ô mẹ nhà nó nhớ tới một loại khả năng tính, hoàng Tuyền nhảy. Mở túi đeo lưng ra. Chỉ một điểm. Một đạo ma pháp ánh sáng đột nhiên bùng nổ. Rồi sau đó. Một cách to lớn. Giống như là bảo hạch tạo hình bình thường con ngươi. Vô căn cứ hiện lên hoàng Tuyền đỉnh đầu. Chân thực chi nhãn có thể nhìn thấu hết thầy hư ảo để cho trong bóng tối liệp sát giả không chỗ ẩn trốn. bạch trước mắt hình ảnh đột nhiên chợt lóe, rồi sau đó bốn con vóc người thon dài, bất quá cao hơn 2 mét ác ma xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt. so với cao lớn pho tượng nữ thần này bốn con ác ma rất là nhỏ bé, rất không thu hút. nhưng là chính là chỗ này bốn con rất là mưu tiểu ác ma cho pho tượng nữ thần mang đến tổn thương to lớn. 1.046, 1.174, 2.47, 80. Liên tiếp tổn thương con số tựa như cùng theo gát linh bên trong bắn ra đạn, dày đặc như vậy, kinh khủng như vậy. Hơn 1.000 điểm, đó là phổ công. Này bốn con sát lục chi vương. Rất rõ ràng. Đều là hệ nhanh nhẹn. Kia tốc độ đánh. Nhanh. Nhanh như tia chớp. Đúng là khiến người tầm mắt xuất hiện chồng lên nhau. Đúng là khiến người ta cảm thấy là tại nhìn một đạo ảo ảnh. Tại như thế cấp tốc đà kích dưới sự đà kích pho tượng nữ thần lượng máu sụt đột ngột. Áp hơn là kỹ năng mãn cấp bốt thực lực. Để cho hoàng tuyền mở rộng tầm mắt. Kỹ năng này. Đánh vào bén nhạy thuộc tính cao đến 700 điểm pho tượng nữ thần lên. Vậy mà đánh ra gần 25.000 điểm thương tổn. Trong này. dĩ nhiên có bảo kích nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận kỹ năng này uy lực biến thái, không được chân thực chi nhãn mở hơi chế. Pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị trong thời gian thật ngắn đã té rồi ba phần trở xuống. Đáng ghét đáng ghét đi chết bên trong pháp trưởng vung lên hồi phục chú đánh ra, chỉ có thể dùng hồi phục chú đối mặt mãn cấp sát lộ chi vương. Hoàng Tuyền đối với nổ lôi chú không có chút nào lòng tin. Đối mặt kinh khủng sát lục chi vương. Một giây trì hoãn. Có lẽ chính là sống hay chết phân biệt. Âm trói mắt ánh sáng màu vàng. Từ trên trời hạ xuống. Đánh vào sát lục chi vương trên người. Cũng đem thù hận. Kéo đến rồi hoàng Tuyền trên người. Lại tới như thiểm điện. Bay nhanh ở pho tượng nữ thần xuống. Hoàng Tuyền hướng con thứ hai sát lục chi vương phóng tới. Lại vừa là một cái hồi phục chú. Đem hấp dẫn tới. Rồi sau đó. Chạy nữa tranh đoạn từng giây từng phút cấp bách giết thứ tư nhớ hồi phục chú. Đánh ra. Cuối cùng một cái sát lục chi vương. Bị hoàng Tuyền dẫn tới. Cũng may mắn hắn dùng dùng là hồi phục chú. Ở nơi này ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. ở nơi này sát lục chi vương kinh khủng dưới sự đả kích pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị đã theo 30% sụt đột ngột đến 7% chỉ cần buổi tối như vậy một giây chỉ cần cuối cùng này một cái sát lục chi vương lại kích động một lần kỹ năng này phó bản liền giã tràng xe cát vô nhìn đến pho tượng nữ thần mặc dù tàn huyết lại như cú đứng vững ở đó hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm Nhưng là Một giây ghế tiếp Hoàng tuyển tâm lại lần nữa nắm chặt Bốn con sát lục chi vương Bốn con mãn cấp bốt Đã đem hắn bao bọc vây quanh Chính vung vẩy móng vuốt công tới Kia sắc bén móng tay So với truy thủ Còn muốn sắc bén 506 487 739 bảy năm Trong nháy mắt lấy hoàng tuyền đỉnh đầu làm khởi điểm, dầm dạc chẳng chịt tổn thương con số, sông lên cao mấy mét, lượng máu sụt đột ngột này sát lục chi vương tốc độ công kích, thật sự là quá nhanh. Bất quá mới hai giây thời gian, lại chém đứt hoàng tuyền hơn 4 vạn sinh mệnh giá trị, hơn 4 vạn a nếu không phải hoàng tuyền mượn cấp ba nữ thần hào quang cuồng quét thể lực thuộc tính, liền này hai giây thời gian. Đã bị này sát lục chi vương cho giết trước nhón, Tuy nói đối phó, nhưng là cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hơn hai chục ngàn sát thương. Hồi phục chú lại chỉ có thể thêm mười ngàn huyết. Không được. Căn bản là gánh không được này so sánh thật sự là quá rõ ràng rồi. Căn bản là không cần phức tạp tính toán. Chỉ là trong nháy mắt. Hoàng tuyển liền làm ra quyết định. mở chỉ một điểm, một đảo vòng sáng màu đen, một hoàng tuyền làm trung tâm ầm ầm bùng nổ cuốn bốn phía. bà đồng chi nguyền rủa quyển trục còn thừa lại sử dụng số lần một suyệt chéo ba. đối mặt này kinh khủng sát lục chi vương hoàng tuyền không thể không lại lần nữa vận dụng lá bài tẩy này. này đến bài nắm giữ tuyệt đối lực lượng kinh khủng. bát đại suy yếu trạng thái trong nháy mắt đem này bốn con sát lục chi vương suy yếu thành thức ăn bức Phủ không phá được phòng Ngay cả hệ nhanh nhẹn kỹ năng Cũng đều không phá vỡ rồi giết trường thương run lên Hoàng tuyển hướng về phía này Bốn con sát lục chi vương Phát động mãnh công Đi chết đoàn đoàn đoàn con thứ nhất Sát lục chi vương chết lại giết con thứ hai diệt Tiếp tục con thứ ba Chết này tàn sát chi vương Đừng xem đà kích sắc bén rối tinh dối mù Nhưng là Coi như mẫn người Ra giòn mỏng vốn ban đầu chất thì không cách nào thay đổi. Hơn nữa bị bà đồng chi nguyền rủa suy phần trăm thuộc tính. Càng là gánh không được hoàng tuyển kia bảo lực nhiên ép. Liền hai phút cũng chưa tới. Ba cái sát lục chi vương toàn bộ toi mạng. Còn dư lại cuối cùng một con. Nhìn lướt qua góc trên bên phải thời. Gian, hoàng tuyển lại đột nhiên dừng lại đả kích. Chân thực chi nhãn trạng thái còn có 8 phân 11 giây một phút thời gian đủ để đánh chết này tàn sát chi vương rồi cho nên Còn có 7 phân 11 giây 7 phân 11 giây Cũng không tính dài Nhưng cũng đủ làm rất nhiều chuyện rồi Mở ra chiến đội cùng chung không gian Bên trong Suốt 16 tổ lam thủy tinh Hơn nữa một ít vụn vặt Còn không có hối đoái thành lam thủy tinh nữ thần tiền Giờ phút này Vĩnh biệt chiến đội đã quét qua 161780 mai nữ thần tiền. Đã là cực hạn. Còn lại kia 7 phân 11 giây. Coi như quét. Cũng liền nhiều lắm là quét mấy ngàn nữ thần tiền. Không có tác dụng lớn rồi. chung nhỏ. Trước đừng quét qua. Đi tiệm tạp hóa đề phòng ngăn cản phó bản sau khi kết thúc trực tiếp bị đá ra phó bản. Hoàng Tuyền quyết định sớm đem những thứ này nữ thần tiền tiêu hao hết. Rất nhanh. Hai phút sau chung nhỏ đã tới tiệm tạp hóa. Mua cái gì nói mau mua cái gì vậy còn phải hỏi. Một quả thần cấp trở về thành lò thạch. Bốn miếng cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạch võng du chi bất diệt hoàng tuyển 25 chương 92 thông quan rất đáng tiếc. Cũng không đủ tiền. Cũng chỉ có thể như thế phối hợp. Chỉ có thể dùng bốn miếng cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạch tới thích hợp. Bất quá. Nay tiếc núi qua trong giây lát, liền bị chuông nhỏ truyền tới tình báo bỏ đi. Ồ ta đi. Nay thần cấp trở về thành lò thạch vẫn còn có mua hạn chế. Chỉ có một quả cũng còn khá cũng còn khá. Cấp độ truyền kỳ không có cái này hạn chế thần cấp trở về thành lò thạch có mua số lần hạn chế nghe được chuông nhỏ mà nói. hoàng tuyền không khỏi nhớ lại tại tân thủ thôn bên trong trải qua ban đầu làm thú vật họa chi nhân tân thủ nhiệm vụ thời điểm trong cửa hàng bán ra nhiệm vụ vật phẩm thần cấp rượu hổ cốt cũng là chỉ có một chai chẳng lẽ nói thần cấp đều là có duy nhất tính muốn thật là lời như vậy cái này há chẳng phải là nói trên người mình này ba cái thần khí đều là không xuất bản nữa tại hoàng tuyền suy tư thời điểm bên kia phung phí mười bốn vạn nữ thần tiền sau đó một quả tỏa ra thất thải hà quang trở về thành lò thạch cùng bốn miếng tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang trở về thành lò thạch xuất hiện ở chiến đội cùng chung bên trong không gian ty nhìn đến lúc này thành lò thạch thuộc tính mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh đáng giá tiền này hoa đáng giá ta Này thần cấp trở về thành lò thạch cũng quá nhịp thiên chứ cấp độ truyền kỳ cũng không tệ Phi thường thích hợp chúng ta sử dụng hắc hắc Nhân thủ cùng nơi Về sau quét dã luyện cấp rốt cuộc không cần chạy trốn Quét dã luyện cấp không cần chạy trốn không cần chạy trực tiếp bay qua thượng cổ tinh bàn Cấp độ truyền kỳ nghe nói Đây là dùng thần kỳ thiên thạch vũ trụ điêu khắc thành thượng cổ tinh bàn Mang theo thần bí khó lường không gian lực lượng có thể tại khu an toàn hoặc xã ngoại trong địa đồ định vị tỏa độ coi như điểm truyền tống. Trước mặt định vị số lượng không xuyệt chéo năm. Thời gian côn đô 30 phút. Đồng loại vật phẩm cùng chung thời gian côn đô. Cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạch. Đã không hề xưng là trở về thành lò thạch. Mà là có đặc biệt tên thượng cổ tinh bàn cũng xác thực không nên gọi về thành lò thạch. Bởi vì. Hắn định vị tỏa độ năng lực. Đã không giới hạn nữa ở thành khu. liền ngay cả giã ngoại. Cũng có thể định vị. Có loại bảo vật này. Về sau quét giã luyện cấp. Lại cũng không cần chạy lên một giờ thậm chí còn mấy giờ chặng đường. Trực tiếp bay qua là được rồi. Nay tiết kiệm thời gian. Coi như nhiều hơn nheo. Thoải mái còn có so với cách này thoải mái hơn. Đó chính là thần cấp trở về thành lò thạch. Azip này chi tấm thần cấp nghe nói đây là thời không thần Azip này còn sót lại bảo vật có không gian pháp các lực lượng có thể tại tùy ý bản đồ định vị tọa độ có thể tại tùy ý dưới tình huống phát động truyền tống trước mặt định vị số lượng không duyệt chéo 6 thời gian côn đô 10 phút đồng loại vật phẩm cùng chung thời gian côn đô Pháp tắc chi lực này thần cấp trở về thành lò thạch vậy mà có đánh vỡ quy tắc lực lượng. Tùy ý bản đồ. Cũng có thể định vị. Cho dù là phó bản. Cũng có thể tùy ý tình huống. Cũng có thể truyền tống. Cho dù là trong chiến đấu. Cũng có thể sử dụng tiền này hoa. Thật sự là quá đáng giá. Tân tân khổ khổ quét qua hơn 10 giờ nữ thần tiền. Này khổ cực là đáng giá. Một quả thần cấp trở về thành lò thạch Cộng thêm 4 miếng cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạch Đây là tốt nhất hồi báo Vẫn chưa xong còn dư lại hơn hai chục ngàn mai nữ thần tiền đây Hắc hắc Lần này phó bản tiêu hao nhiều kim tế như vậy Vừa vặn mượn cơ hội này tìm trở về lại nói Tiểu bảo có một cấp độ truyền kỳ vật cưới Khẳng định cũng phải hoa rất nhiều tiền học tập thuật cưới ngựa Cho nên sao trung nhỏ Còn lại nữ thần tiền toàn bộ đổi thành cấp độ xử thi trở về thành lò thạch số lẻ trước giữ lại. Chờ ta giết hết cái này bốt sau đó mới nói này cấp độ xử thi trở về thành lò thạch bởi vì phẩm cấp không đủ. Cũng chỉ có thể tại thành khu định vị tọa độ. Tốt tại. tọa độ này có thể định vị bốn cái. Thời gian côn đô chỉ có một giờ. Thực dùng tính ngược lại cũng không tệ. định giá một triệu vẫn tương đối hợp lý. Một ngàn mai nữ thần tiền có thể mua một quả. Mọi người còn lại nữ thần tiền. Ước chừng có thể mua hơn 20 mai. Hấp lại 20 triệu kim tế rất dễ dàng. Bên này nhi. chung nhỏ ở vội vàng sống hối đoái vật phẩm. Bên kia nhi. Hoàng tuyền thì không chớp mắt nhìn chằm chằm góc trên bên phải thời gian. Dự định tạp thời gian điểm kích xếp cuối cùng này một cái sát lục chi vương. 3 phút. hai phút. Một phút, đã đến giờ, giết trường thương hóa thành lôi đình chi nổ đánh vào sát lục chi vương trên người. Thời gian kẹp rất chính xác. Ngay tại chân thực chi nhãn còn kém không tới ba giây liền muốn kết thúc thời điểm. Hoàng tuyển một thương chọc ra. Đem tàn huyết sát lục chi vương đâm lật trên mặt đất. Lại vừa là một chỗ bảo vật nổ đi ra. Mãn cấp sử thi trăng. Sáng chói lam ngọc. hơn nữa cơ bản cấp độ sử thi sách kỹ năng cùng tinh phẩm, lương phẩm trang bị tràn đầy một chỗ, nhặt tạm thời là nhặt không được. Ở nơi này sát lục chi vương ngã xuống đất trong nháy mắt, phó bản định dạng thông quan đánh giá, bắn ra ngoài. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. Các ngươi thuận lợi hoàn thành sơn. Sợ. Sơ. Sợ. Sơ. Cấp độ khó phó bản nữ thần bảo hộ đang ở thống kê thông quan đánh giá. Bản phó bản lớn nhất số người tham dự hạn mức tối đa 5 người Thực tế số người tham dự 5 người Tử trận hai người Thu được sơ cấp đánh giá Bản phó bản lớn nhất tham dự cấp bậc level 49 đội thành viên trung bình cấp bậc Thực tế tham dự cấp bậc level 23 Thu được sơ Sơ Sơ Cấp đánh giá Nhiệm vụ chính tuyến nữ thần bảo hộ hoàn thành thu được sơ, sơ, sơ, cấp đánh giá. Bản phó bản chi nhánh nhiệm vụ mở ra dẫn đầu 80 thu được sơ, sơ, cấp đánh giá. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội, các ngươi cuối cùng thu được sơ, sơ, cấp vượt qua kiểm tra đánh giá. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội thành viên, các ngươi đem phân biệt thu được điểm kinh nghiệm, điểm phó bản điểm tích lũy. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội, các ngươi sẽ được sơ, sơ. Cấp phó bản thông quan Bảo Dương sửa đổi bên trong. Lần này phó bản là chiến đội cấp 2 đặc hiệu nhiệm vụ phó bản. Sơ. Sơ. Cấp phó bản thông quan Bảo Dương hủy bỏ. Các ngươi đem ngẫu nhiên thu được bốn cái có thể chọn thần cấp chiến đội cấp 2 đặc hiệu. Các ngươi sẽ được điểm chiến đội chuyên dụng chủng tộc vinh dự thông quan sơ. Sơ. Sơ. Cấp độ khó nữ thần bảo hộ phó bản. Thông quan mấy giây im lặng sau đó tiếng hoan hô vang dội ở chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. Khoa hát hát hà. Thông quan, thông quan ồ mẹ nhà nó một ngàn không điểm phó bản điểm tích lũy a a a. Gì đó cái tình huống ta, ta ở bên ngoài quét kim tệ cũng có thể lăn lộn đến hai tám trăm ngàn kinh nghiệm. Khoa hát hát hà. Ta thăng cấp, level 29 rồi a a a. sợ cấp bảo dương vì sao bị thủ tiêu rồi đưa ta bảo dương a a a vì sao muốn bốn chọn một vì sao không thể là bốn cái cấp hai chiến đội đặc hiểu cơ xe đội trưởng 10.000 điểm chiến đội chuyên dụng chủng tộc vinh dự á phát đạt một loạt khen thưởng để cho mọi người hết sức vui mừng Lượng lớn phó bản kinh nghiệm để cho loại trừ hoàng tuyển ở ngoài bốn người khác đồng loạt tăng lên một cấp Mười ngàn điểm phó bản điểm tích lũy tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ Bốn chọn một Đa cơ bản có thể bảo đảm chiến đội có thể lựa chọn đến một cách đứng đầu thích hợp bản thân cấp hay đặc hiệu Cho tới kia mười ngàn điểm chiến đội chủng tộc vinh dự cũng là một món tiền của khổng lồ Lại nói Chi nhánh nhiệm vụ đều làm nhiều như vậy Vì sao mở mang dẫn đầu mới 80 chẳng lẽ bỏ sót chi nhánh nhiệm vụ còn nữa? Lão mạc cùng chí tôn bảo đều là mình trở về thành. Vì sao cũng sẽ bị tính thành tử trận rời à Thật tốt sơ. Sơ. Sơ. Cấp phó bàn. Lại chỉ được đến một cây sơ. Sơ. Cấp đánh giá. Thua thiệt lơ. T. B. Gơm.